Sơn giã nhàn vân 14 chương 122 đi Chúng ta trừ lấy lại danh dự lột ra Trừ tảng Đem xử lý không tốt nội tảng ném về trong hồ Trong hồ sinh vật tải nghe được cái này máu tanh mùi sau đó Nhao nhao phun trào lên Bao quát nó đồng loại Những khô xài kia Có làm bằng sắt đao cổ sau đó Cho cái này đại khô xài mới ra lên ra lúc tới Muốn so trước kia tiện lợi được nhiều Viên kia giữ tợn đầu to cũng bị hắn ném về trong hồ. Ngược lại là bốn cái móng vuốt bị hắn lưu lại. Hắn chuẩn bị trở về trừ mặt phía bắc rừng rậm xem. Xem có thể hay không từ đầu kia núi thịt lớn nơi đó lồng chút mật ong trở về. Hắn thấy lúc này đoạn tổ ong bên trong hẳn là có rất nhiều mật ong. Rốt cuộc ngày xuân vừa mới đi qua không bao lâu. Mà mặt phía bắc rừng rậm bên kia. Thường xuyên có ông mật qua lại. Hắn đã không chỉ một lần thấy qua. Những cái kia ông mật từng cái khẩu người còn lão đại. Nghĩ đến khẳng định là có mật ông. Hắn chuẩn bị lồng chút mật ông. Xem có thể tới hay không một đảo hấp chất mật đại long chảo nếu như tòa kia núi thịt lớn dám không nghe mà nói mà nói. Vậy liền dứt khoát đổi thành hấp chất mật gấu đen bàn tay tốt. Vân bất lưu một bên dùng đao mổ heo đem cá sấu lớn xương cá thịt tách rời, một bên trong lòng suy nghĩ. Sau đó đem tách ra thịt, đưa về sơn động dùng đại cối đá ướp gia vị lên. Nghĩ đến mình đã có nồi sắt lớn, còn có đại thỏi sắt, chùi sắt lớn. Nấu muối mặc dù vẫn là cực kỳ dườm già, nhưng lại muốn so vừa bắt đầu lúc kia dễ dàng nhiều. Là lấy cũng liền không quan trọng. Trung quy không tốt đem nhiều như vậy thịt đều cho lãng phí hết. Mà lại, chính mình cũng xác thực nên là mùa đông chuẩn bị chút đồ ăn. huống chi, vào đông đi săn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lại hoặc là, đến lúc đó nếu là chính mình không muốn ra cửa, vậy cũng có thể dùng thịt khô chịu lấy. Không đến mức đói bụng, bận rộn cả ngày. Cuối cùng liền vậy hắn nguyên bản dùng để nấu thịt chiếc kia đại nồi đá đều bị hắn dùng để ướp ra vị cá sấu thịt. Bởi vì hắn hiện tại đã có nồi sắt lớn có thể dùng. Nồi sắt lớn xác thực muốn so nồi đá dùng tốt được nhiều tại dẫn nhiệt phương diện, muốn vung ra mấy con phố. Cho dù hắn hiện tại cách này miệng nồi lớn độ dày cũng tương đối dày, dày nhất chỗ đạt đến 1cm. Hắn còn chuẩn bị cho nồi sắt lớn dùng cử một gọt phiến tấm ván gỗ đi ra làm nắp nồi. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị đi một chuyến mặt phía bắc rừng rậm. Trừ tìm tòa kia núi thịt lớn lấy lại danh dự, đồng thời tìm một chút mật ong trở về. Nóng như vậy trời, nếu là cá xấu móng vuốt phóng lâu mà nói, khẳng định là biết phóng hư mất. Ban đêm hôm ấy, hắn không tiếp tục trừ ngồi xuống. Cũng không có nghiên cứu thượng cổ tu hành pháp Mà là ngồi tại dẫn nước quản bên cạnh đá mài đao phía sau Cho cái kia 20 cây đầu mâu rèn luyện lên Mâu sắc đầu trình độ sắc bén sắc thực muốn so gỗ mâu mạnh hơn nhiều Độ cứng cũng cao hơn nhiều Phối trí bên trên cán cây gỗ sau đó trọng lượng muốn so đắt từng toàn bộ làm bằng gỗ cao hơn không ít Nhưng mà vân bất lưu lại có chút bận tâm bọn chúng chất lượng vấn đề Rốt cuộc đây là gang đúc ra tới đầu mâu Không có trải qua tôi luyện Độ cứng bên trên là đủ rồi Có thể tính dai lại là cực kỳ không đủ Nói cách khác So với gỗ mâu đến Bọn chúng mặc dù sẽ không dễ dàng bị cùn Nhưng lại bởi vì tính chất nguyên nhân Trở nên lại càng dễ bẻ gãy Trở nên lại thêm giòn Mài năm nhánh đầu mâu Sau đó dùng gỗ chắc chủ cắm vào mâu sắt phía sau sắt lỗ thùng trong mắt Cũng đem cố định Một cây mâu sắt liền đi ra Cán mâu chỉ có 8-90cm trái phải Tăng thêm đầu mâu Cũng liền 1m suốt đầu Đây là hắn bình thường dùng đoạn mâu thời ra thích dùng nhất chiều dài Có thể vác trên lưng bên trên Chế tạo tốt năm cái mâu sắt sau đó Vân bất lưu liền đi nghỉ ngơi Bất quá nằm ở trên giường nó. Có chút ngủ không được. Nó phát hiện. Tiểu Bạch ngày hôm đó ban đêm ăn đến quá no trở về sau đó. liền vùi ở trên giường bất động. Nếu không phải cảm giác nó còn có hô hấp. Còn cố ý nhảy mà nói. Hắn còn tưởng rằng nó treo đâu đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bạch bởi vì ăn quá no mà tiến vào ngủ đông trạng thái. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này rốt cuộc kêu cái gì đồ vật khó như vậy tiêu hóa sao tiểu bạch tiêu hóa năng lực. Hắn là được chứng kiến. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai lên, nhìn xuống sắc trời, hẳn là sẽ là cái trời nắng. Hắn đi tới vườn rau xanh bên cạnh nhìn nhìn. Phát hiện qua mấy ngày đến cuốc một chút cỏ. Trong đất đang mọc ra cỏ nhỏ. Những ngày này bởi vì bận rộn sự tình khác. Cũng không đếm xỉa tới xé bọn chúng. Rửa mặt một phen. Đến nồi sắt bên trong chút nước cùng thịt. Vừa ném đi vài phiến gừng cùng măng mặn. Vân bất lưu tùy tiện chạy tới đánh thái cực. Cảm giác chính mình gần vứt bất động thời điểm tùy tiện lại đem hai cỗ năng lượng vung ra không chung. Cũng bởi vì dạng này tiểu mao cầu cùng hổ con hiện tại cũng không chạy. Chỉ là tu hành kết thúc về sau. Nhìn thấy Vân Bất Lưu không có để cho nó tới một phát. Mà là mình ngồi ở nơi đó cho mình phát điện. Tiểu Mao cầu nhìn về phía hắn thời ánh mắt. Ít nhiều có chút tinh thần chán nản. Đáng tiếc, Vân Bất Lưu cũng không có phát hiện điểm ấy, ngược lại là cảm thấy mình càng ngày càng trâu rồi. Bữa sáng sau đó, Vân Bất Lưu đóng cửa ký càng. Chủ yếu là sợ Nga thôn lúc súng chạy vào trừ. Tổn thương đến ngay tại ăn no thì ngủ tiểu bạch. Sau đó trên lưng mâu nang cùng giỏ trúc. Mang theo tiểu mao cầu cùng tiểu nai hổ. Hướng phía vách núi kia phía sau rừng cây bước đi. Đi chúng ta trừ lấy lại danh dự xuyên qua rừng cây. Leo lên thạch lương đi tới cái kia phiến vườn trái cây. Hầu tử cho rằng vân bất lưu là tới cùng hắn đánh nhau. Kích động liền chạy tới. Nhìn thấy nó cái kia trụi lủi não đại. vân bất lưu cảm thấy thất sách thế mà không cho nó chế tạo cái kim cô lần sau lần sau hắn vừa nghĩ lấy bên cạnh cự tuyệt nó thi đấu yêu cầu tiếp tục hướng phía phía bắc rừng rậm đi đến hầu tử nhìn thấy hắn vừa tiến về trước vùng rừng rậm kia không khỏi ngẩn người sau đó vỗ đùi cười khanh khách lên bộ dáng kia phảng phất là tại nói cho vân bất lưu ngươi khẳng định sẽ như lần trước đồng giảng Vân bất lưu không để ý đến nó xéo cợt. Chầm rãi hướng phía cái kia cánh rừng lớn đi đến vừa đi bên cạnh chầm rãi tổ tập chung quanh âm dương chính phủ năng lượng. Cảm giác được hai loại năng lượng ở bên cạnh hắn càng tổ càng nhiều tiểu mao cầu cùng hổ con đều lẫn tránh xa xa. Tại Vân bất lưu đi vào rừng cây sau đó bọn chú tùy tiện leo lên cây trên tàng cây xa xa đi theo. Vân bất lưu liền như thế vẽ vài vòng, lưng cõng giỏ trúc cùng mâu nang chậm rãi giữa khu rừng đi tới. Nhưng mà, hắn đều đi đến hồ Bắc Mặt. Nghe được việc trong trại việc bá thanh âm. Yêu nguyên vẫn là không có gặp tòa kia núi thịt lớn toàn ra. Điều này làm cho hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó lại cảm thấy chính mình thật là ngu. Núi thịt lớn cái kia toàn ra lánh địa chắc chắn sẽ không nhỏ. Làm sao có thể cả ngày liền vùi ở mảnh này nhỏ địa phương bất quá hắn cảm thấy cái này cũng quái cái kia toàn ra. Ai bảo hắn thường xuyên có thể nghe được gấu gầm âm thanh từ nơi này phương hướng truyền đến. Mà lại cũng tốt mấy lần tại ven rừng rậm nhìn thấy bọn chúng một nhà thân ảnh. Cũng vì thế hắn vô ý thức liền đem bọn chúng xem như là thường xuyên ở chỗ này qua lại. Không thấy được núi thịt lớn một nhà. Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Hắn kỳ thật đã sớm thèm nhỏ dãi hồ bắc mặt bên này hoang dã ngó sen cùng vịt hoang. Còn như nói núi thịt lớn một nhà có không có tại năm trước trong đại quân thú hoang cùng nhau rời đi. Cái này vân bất lưu có thể khẳng định. Không có lúc trước hắn còn nghe được qua gấu gầm âm thanh. Cực kỳ giống bọn chúng một nhà. Hoang dã cổ sen, hoang dã hạt sen. Hạt sen bây giờ còn chưa có cách hái. Lúc này chính là hoang dã hoa sen điên cuồng nở rộ mùa. Hoa sen thơm phiêu đáng tứ phương. Hắn thậm chí nghĩ tới. Tìm cơ hội tới lồng chút củ sen trở về. Cấy phép đến nhà mình tiểu trúc lâu bên dưới sân thượng trong hồ nước. Dạng này quay đầu liền có củ sen cùng hạt sen thịt hầm ăn hết. Nhìn xem những cái kia hoang dã hoa sen. Cùng tại giá hoa sen bên trong cạc cạc gọi vịt nước. Vân bất lưu hai con ngươi tỏa ánh sáng. Hắt hắt hắt. Sơn giã nhàn vân 14 chương 123 cổ sen. Vịt nước. Đại tuyết sơn hoa sen cùng hoa sen ở giữa khác nhau. Vân bất lưu vẫn có thể phân rõ ràng. Từ tiểu trúc lâu bên kia nhìn qua. Mặc dù cách xa nhau 3 năm dặm xa. Nhưng hắn này đôi tiến hóa qua hai mắt lại là liếc mắt liền nhìn ra cái kia ra nước bùn mà không nhiễm. Rửa rõ ràng liên mà không yêu bóng hình xinh đẹp. Loại này dối ra mặt nước sinh trưởng nở rộ hoa sen. Chính là hoa sen. Cũng bởi vì hoa sen là hoa sen bên trong một loại. Cho nên rất nhiều người đem hoa sen cùng hoa sen nói nhập làm một. Cho nên trên cơ bản mọi người nói hoa sen bình thường đều là chỉ hoa sen. Bởi vì chỉ có hoa sen mới có củ sen cùng hạt sen, hoa sen chỉ có hoa. Mà hoa sen hoa cùng lá đều là tung bay ở trên mặt nước Vân bất lưu tán đi đôi trong tay ngưng tổ năng lượng kỳ thật chính là đến không chung ném một cái Sau đó buông xuống giỏ trúc cùng mâu năng bỏ đi trên thân y giáp chuẩn bị xuống nước Còn như trong nước có thể xuất hiện cá xấu cùng ăn thịt cá Vân bất lưu cũng không phải thế nào lo lắng Rốt cuộc hắn không có ý định xâm nhập trong hồ Có cá xấu thổi qua tới mà nói Hắn nhất định có thể nhìn thấy. Coi như đến lúc đó ở trong nước đánh không lại những khu sài kia. Trốn khẳng định không có vấn đề. Còn như những khả năng kia xuất hiện ăn thịt cá. Vân Bất Lưu cũng không thể nào lo lắng. Trên lưng vác lấy đốn củi đao. Những cái kia cá hồ. Nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Đương nhiên cá hồ số lượng không thể nhiều. Một khi nhiều khẳng định liền phiền toái. Bất quá những thứ này cá hồ mặc dù cũng ăn thịt, nhưng kỳ thật đối với vật sống tính công kích cũng không cao. Ví dụ như trong hồ sinh hoạt những khu xài kia. Cùng những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng. Chạy Việt Việt bá nhóm. Bọn chúng đều không có đụng phải những thứ này loài ăn thịt cá hồ công kích. Đem y giáp đặt ở bờ hồ trên đồng cỏ, vân bất lưu đứng. Tại bờ hồ quan sát. Cũng không thể từ bờ hồ hoa sen bụi bên trong phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hắn tùy tiện cẩn thận từng ly từng tí vào hồ. Nước hồ càng chạy càng sâu. Thẳng đến gần bao phủ hắn lồng ngực lúc. Hắn mới hít vào một hơi. Sau đó chìm vào trong nước. Tại dưới nước nước bùn bên trong lục lọi. Mặc dù có cá hồ xuất hiện ở bên cạnh hắn có thể cũng không có đối với nó bày ra công kích. Hắn rất dễ dàng liền từ dưới hồ nước bùn bên trong lấy ra một cây thô to củ sen. Tối thiểu có 1-2 mét dài. Mỗi nhánh đoạn có khoảng nửa mét. Lớn nhất chỗ đường kính có 14-15 cm to. Rất rõ ràng cây này củ sen lớn nhỏ vượt quá hắn dự liệu nhưng hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở cái thế giới này tất cả bất luận cái gì chuyện cổ quái đều không cần kỳ quái. Bằng không hắn cái này sẽ trà sát hỏa cầu pháp sư Vừa làm như thế nào giải thích mình còn có một thân khối cơ thịt liên tục đào chừng nửa canh giờ Vân bất lưu đào bốn năm mươi cây to lớn ngó sen Cộng lại đoán chừng có năm sáu trăm cân Thậm chí rất có thể là bảy tám trăm cân bộ dáng Hắn dùng cây mây đem những thứ này cổ sen cho hết trói lại Chuẩn bị sách về bờ hồ tiểu trúc lâu bên kia Đem những thứ này củ sen bên trong một bộ phận loại đến cái kia chừng trăm mét vuông rộng trong hồ nước trừ. Mặc dù bây giờ đã không phải là loại ngó sen mùa. Thế nhưng hắn tin tưởng. Lấy khối kia bãi cỏ thổ địa độ phì đến xem. Hẳn là có thể nuôi sống những thứ này củ sen. Lần này liền tai họa nhiều như vậy củ sen. Đem trải việc những cái kia vịt bá nhóm tức giận đến tại cái kia cạc cạc thét lên. Chỉ là đối mặt cái này xâm lấn bọn chúng địa bàn áp ôn. Bọn chúng cũng là bất lực chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn tại cái kia muốn làm gì thì làm. Giết cái bày vào bày ra. Hắn cảm thấy chờ tiếp qua một hai tháng có thể tới hái hạt sen. Hạt sen nấu canh cực kỳ thanh lương. Mang theo thu hoạch lớn bội thu vui thích. Vân bất lưu khẽ hát. Mặt vào y giáp. Cóng lên bó kia nặng đến mấy trăm cân củ sen. Sau đó cầm lên giỏ trúc cùng mâu năng. Kêu gọi tiểu mao tàu cùng hổ con. Dẹp đường hồi phủ. Tại nó giỏ trúc bên trong còn có ba con bị hắn phi thiên bắn chết vịt bá. Nguyên bản hắn là nghĩ đến đến bên này trong núi rừng đến tìm kiếm mật ong. Ai muốn thế mà chạy đến bên này tìm cổ sen. Đuổi con vịt. Quả thật có chút vượt quá hắn dự liệu. Nguyên bản bởi vì cái kia toàn ra núi thịt tồn tại. Vân bất lưu mặc dù đã sớm đối với củ sen cùng vịt nước thèm nhỏ nước rãi Nhưng cũng không có nghĩ qua phải trả trư hành động gì Lần trước hắn kỳ thật liền biến thành hành động chỉ là cuối cùng đụng vào tòa kia nối thịt bên trên Cho nên liền càng thêm để cho hắn cảm thấy Bên này là cái kia toàn ra nối thịt địa bàn Để cho hắn không dám lung tung tiến đến Căn bản liền không có suy nghĩ cái kia toàn ra có thể hay không rời đi nơi này trừ mặt khác địa phương bơi qua. Mặc dù có mấy trăm cân đồ vật, có thể trên người vân bất lưu, lại có vẻ nhẹ như không có vật gì. Không bao lâu, hắn tùy tiện lưng cóng bó kia củ sen ra rừng rậm, đi tới vườn trái cây bên trên. Con khỉ kia một mực lưu tại vườn trái cây bên cạnh. Nhìn thấy vân bất lưu trở về. Tùy tiện chi chi kêu tiến lên nhìn hắn. Có chút kỳ quái mà nhìn xem vân bất lưu sau lưng bó kia của sen. Vân bất lưu cũng không đem cái này của sen cho nó. Ai biết cái này sinh của sen cảm giác được không nếu là không tốt. Cái con khỉ này cho là hắn đang hại nó. Vậy chẳng phải là muốn búc lên chê cười không cùng hầu tử trò chuyện quá nhiều. Vân bất lưu tùy tiện lưng cóng củ sen về bờ hồ. Lần này hắn không tiếp tục bò đến đầu kia thạc lương đi tới. Mà là tại phía dưới trong rừng cây xuyên thẳng Trở lại bờ hồ tiểu trúc lâu Vân bất lưu đem những cái kia củ sen phóng tới trong hồ nước Sau đó quay đầu hướng hồ lớn bờ bắc mắt nhìn Bên kia trải vịt bên trong vịt nước cạc cạc âm thanh Đã dần dần lắng lại Hắn đột nhiên nhìn thấy mặt đông bắc cái kia phiến sơn lâm Sau đó tòa kia đại tuyết sơn Nhìn thấy tòa kia đại tuyết sơn Hắn tùy tiện đột nhiên nghĩ đến Vì sao không lên đại tuyết sơn trừ mang chút khối băng trở về làm hầm băng nếu có cái hầm băng mà nói. Cái kia còn cần làm cái gì hong khô thịt còn cần lo lắng hoa quả chứa thời gian quá ngắn còn cần hâm mộ đá từng trời rất nóng bên trong ăn đồ uống lạnh vân bất lưu đập lên não đại đến. Cảm thấy mình tư duy quả thật bị hạn chế lời hại. Làm sao lại không sớm một chút nghĩ đến cái này đâu bất quá năm ngoái nếu là hắn nghĩ đến cái này. Đoán chừng cũng sẽ từ bỏ. Bởi vì năm trước hắn căn bản liền không muốn lấy ở chỗ này ở lâu. Mà là đem nơi này xem như một cách tạm thời đặt chân chỗ. Trong đầu nghĩ là sớm muộn có một ngày phải rời đi nơi này. Lúc kia hắn. Lại thế nào có thể sẽ vì cái này mà đi mạo hiểm thế nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã đem nơi này trở thành nhà. Thăm dò nhà mình bốn phía. Cùng đem chính mình nhà kiến thiết đến càng tốt hơn. Chính là hắn hiện tại muốn sự tình. Hắn cầm một côn đi tới trong hồ nước. Dùng một côn trừ đâm đường ngọn nguồn. Đem đường ngọn nguồn nước bùn làm cho càng sâu lại thêm dày một ít. Tốt đem những thứ này mới vừa từ bên hồ kia đào tới cổ sen trồng xuống. Bất quá cực kỳ hiển nhiên. Hắn không cần loại nhiều như vậy. Chỉ cần loại một nửa liền tốt. Đến một lần hồ nước quá nhỏ. Loại không được quá nhiều. Thứ hai thật muốn ăn ngó sen mà nói tương lai có thể đi bên kia đào. Chủng tại cái ao nhỏ này đường càng nhiều là thưởng thức sử dụng. Còn lại một nửa củ sen. Hắn chuẩn bị lồng chút bột củ sen đi ra. Ngẫu nhiên lồng cái ngó sen rán canh tới uống một chút cũng là không tệ. Mà chế tác bột củ sen cái này cùng chế tác khoai lang phấn không kém nhiều. hắn vừa nghĩ một bên tại trong hồ nước qua lại giày vò kết quả giày vò tới giày vò trừ hắn tùy tiện chậm rãi dừng lại động tác ngẩng đầu hướng tòa kia đại tuyết sơn nhìn lại nếu hiện tại tòa kia núi thịt bọn chúng toàn ra đều không có ở mảnh này trong rừng cây chính mình sao không thừa dịp hiện tại tiến về trước cái kia phiến đại tuyết sơn sau đó lộng có chút lớn khối băng trở về mặc dù hắn hiện tại tràn ngập lòng tin Cảm thấy có thể làm qua được tòa kia núi thịt Kỳ thật cũng chính là bởi vì ý nghĩ này Lúc trước hắn mới có thể nghĩ đến trừ hút mật Mặc dù cuối cùng biến thành đảo ngó sen Có thể nếu có thể không cùng tòa kia núi thịt chính diện cứng rắn mà nói Tự nhiên vô kinh vô hiểm tốt nhất Lấy lại danh dự cái gì Hoàn toàn có thể lưu cho lần tiếp theo lần nữa làm Càng nghĩ vân bất lưu càng cảm thấy có đạo lý thế là hắn đi ra hồ nước tại dẫn nước quản phía dưới đơn giản vọt vào tắm mặt vào y giáp mang lên răng nanh cùng giỏ trúc mâu năng cùng chương kia đại hắc hổ ra hổ. mang lên ra hổ, chủ yếu là dùng nó trừ bao vây khối băng nếu không thật đúng là không địa phương phóng mang lên cái gùi chủ yếu là xem có thể hay không đụng phải ong mật vừa vặn hút mật Nguyên bản đất hầm không có chuẩn bị kỹ càng Hắn không phải lúc này đi lấy khối băng Thế nhưng là nghĩ đến không sớm một chút trừ mà nói Có thể muốn trong núi đầu qua đêm Hắn cũng chỉ đành trước đem đào hang việc này ném ra Ban đêm trở về lần nữa đào cũng sống như vậy Mà lại có khối băng Cũng có thể không cần phải lo lắng cái kia Bốn cái cá xấu móng vuốt sẽ tùy tiện biến chất Lần thứ hai xuất phát Leo lên thạch lương Xuyên qua vườn trái cây Hướng phía đông bắc phương Hướng tiến về phía trước Bọn hắn trên tàng cây nhảy vọt tiến lên Hổ con tốc độ chậm Bọn hắn gặp thời thường Chờ chờ nó Theo bọn hắn xâm nhập Trong rừng cây cây cối cũng càng lúc càng lớn Cao ngất tận trời Bên trong tiểu động vật cũng càng ngày càng nhiều Có thể đi tới có vài dặm sau đó Rừng cây liền bắt đầu đi lên sườn núi Vừa đi hơn 10 dặm Cây cối thưa dần Cây cối độ cao cũng đi theo hạ xuống Mặt đất cũng dần dần bị băng tuyết bao trùm Tình huống này Một mực kéo dài có 7-8 dặm xa Cuối cùng tuyết rừng biến mất Hóa thành băng thiên tuyết địa đại tuyết sơn Tại tỏa này cao mọi người mây trên đại tuyết sơn Ngoại trừ băng cùng tuyết cũng chỉ có gió Nhưng mà ngay tại vân bất lưu bước lên một tòa băng sườn núi chuẩn bị đột băng thời điểm, hắn phát hiện, tại hắn bước lên tòa này băng sườn núi phía dưới trong sơn cốc, lại có vài cái bốc hơi nóng bừng bừng ao nước, mà tại cái này nhiệt khí đằng đằng sơn cốc tận cùng bên trong nhất, tòa kia cao cao băng sườn núi giữa chừng, có một tòa cự đại băng động, giống một đầu cự thú mở ra bồn máu miệng thú, lộ ra dữ tận cùng tính mịt Lúc này, cái kia trong động băng đi ra một đảo hai màu đen trắng thân ảnh. Nhìn thấy từng màn, vân bất lưu không khỏi có chút ngây dại. Sơn giã nhàn vân 14 chương 124 suối nước nóng. Băng động. Tiểu đoàn tử gió tuyết bay lượn bên trong. Lại có nóng hôi hổi ao nước. Suối nước nóng vân bất lưu trong đầu trong nháy mắt tùy tiện nhảy ra cái từ này. Có thể rất nhanh, hắn tâm thần tùy tiện bị cái kia trong đồng băng đi tới thân ảnh hấp dẫn. Nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần. Tùy tiện gặp thân ảnh kia đi đến trước băng động. Há mồm buông xuống miệng bên trong tha một khỏa hắc bạch tiểu nhục cầu. Viên kia tiểu nhục cầu tại nó trong miệng rộng. Không chút nào thu hút. Sau đó, nó giơ lên móng vuốt lớn, nhẹ nhàng đẩy, liền đem tiểu nhục cầu đẩy xuống dưới. Tiểu nhục cầu theo băng đồng bên ngoài nghiêng vách đá tuột xuống. Trực tiếp lăn vào phía dưới một tỏa thành trì vững chắc bên trong. Tại sương mù lượn lờ thành trì vững chắc bên trong nổi trôi. Cái kia đại nhục cầu yên lặng mắt nhìn quay đầu đi vào băng động Một màn này thấy vân bất lưu không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đây là giết con vứt bỏ hắn biết rõ hát bạch đoàn tử. Kia đều là nhân công chăn nuôi. Nhìn manh manh đát. Bình thường ngoại trừ mãi manh bên ngoài Sẽ còn không ngừng làm Giống như xưa nay không biết mình có bao nhiêu mập Hoang dại hắc bạch đoàn tử là cái dạng gì tập tính Hắn thật đúng là không rõ ràng Không phải là đều nói hổ dữ đều không ăn thịt con sao cái này hắc bạch đoàn tử Làm sao lại vứt bỏ chính mình hài tử bất quá xem cái kia hình thể khổng lồ hắc bạch đoàn tử Vân bất lưu cũng không tốt nhiều lời Hoặc là nói không dám nói thêm cái gì. Bởi vì cái kia xem xét chính là vừa một. Tòa núi thịt lớn. Chính mình bộ này tiểu thân bản tại trước mặt nó. Quá gian nan mà lại. Hắn cũng không thể chạy đến một đầu giá thú trước mặt đi nói cho nó biết. Ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ chính mình hài tử. Không thể vứt bỏ bọn chúng. Có bị bệnh không hô ô ô. Gió lạnh tại gào thép, bông tuyết đang bay múa. vân bất lưu có chút lộn xộn hắn quay đầu chung quanh muốn nhìn một chút kề bên này có không có rừng trúc đáng tiếc không có hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên những thứ này hắc bạc đoàn tử là từ đâu tới có phải hay không nó liền ở tại cái kia trong đồng băng nó bình thường vừa ăn cái gì bởi vì chung quanh không có cây trúc các loại bất quá có vẻ như hắc bạc đoàn tử trừ ăn ra cây trúc cũng sẽ ăn những giá thú khác a nghĩ đi nghĩ lại Hắn vừa xuất thần, thẳng đến gió lạnh đánh tới, để cho hắn dùng mình một cái. Mặc dù bây giờ là đại hạ ngày, có thể tại tỏa này trên núi cao, lại bị một mảnh gió tuyết bao trùm lấy. Từ xa nhìn lại, không đi chú ý mà nói có thể không có cảm giác gì. Có thể đi gần xem xét. Liền có thể phát hiện ngọn núi lớn này kỳ thật cực kỳ cao. Phía dưới núi tuyết sơn lầm, kỳ thật cực kỳ rộng. Hắn đoạn đường này đi tới từ bờ hồ đến chân núi thẳng cấp khoảng cách có 3 bốn ngàn mét. Từ chân núi đến sườn núi cây rừng dần dần thưa địa phương có 7 tám ngàn mét. Đây cũng là thẳng cấp khoảng cách. Mà từ nơi này lại đến phía trên 7 tám dặm Cũng chính là ba bốn ngàn mét khoảng cách. Là có băng tuyết bao trùm sơn lâm. Cuối cùng mới là cây rừng biến mất tất cả đều là băng thiên tuyết địa núi tuyết. Từ chân núi đến sườn núi, lại đến băng thiên tuyết địa chỗ thẳng tắp khoảng cách có hơn vạn mét. Nếu như là chuyển đổi thành ngọn núi lớn này thuần túy độ cao. Nói ít cũng có 7, tám ngàn mét. Đây vẫn chỉ là từ chân núi đến băng thiên tuyết địa chỗ độ cao. Nếu là tăng thêm cái kia băng thiên tuyết địa bên trên độ cao. Vân bất lưu đoán chừng. Tòa này đại tuyết sơn. Nói ít cũng phải có một vạn năm. 6.000 mét trở lên Mà đây không phải coi như nó độ cao So với mặt biển độ cao Là tính ngọn núi này thuần túy độ cao Trung quanh tất cả sơn phong Tại trước mặt nó đều là tiểu đệ Thậm chí liền làm tiểu đệ tư cách Đều không có Có lẽ chính là bởi vì ngọn núi này quá cao Cho nên mới xét xuất hiện băng tuyết bao trùm tràng diện Đi vân bất lưu chỉ có thể dùng Cách này để giải thích Còn như nói suối nước nóng Vậy liền không có gì quá kỳ quái Lúc này hắn trực tiếp liền vứt xuống mảnh này băng sườn núi chạy đến phía dưới trong sơn tốc đi Hắn muốn nhìn một chút nơi này suối nước nóng có thể hay không dùng để ngâm trong bồn tắm Đồng thời Cũng muốn xem Cái này ao nước chung quanh tàn đá Rốt cuộc là bởi vì đắp lên Vẫn là thiên nhiên hình thành Trước đây hắn từng không chỉ một lần hoài nghi tới Cái này địa phương đã từng có nhân loại ở Có thể một mực không tìm được cái gì hữu lực chứng cứ Bây giờ cái này hồ suối nước nóng, liền có chút ý tứ Trừ cái đó ra, hắn càng muốn nhìn hơn xem cái kia tiểu hắc bạch đoàn tử Đoán chừng sống không được đi nếu như có thể nhắn lại Nó phụ mấu sẽ đem nó vứt bỏ sao hắn cũng không biết rõ Hoang giải hắc bạch đoàn tử đúng là có khả năng vứt bỏ chính mình hài tử Đừng nhìn bọn chúng nhìn rất manh bộ dáng. Có thể nếu bàn về nhẫn tâm. Tại sinh vật giới cũng là ship hàng đầu. Dưới tình huống bình thường. Hoang giải hắc bạch đoàn tử sẽ chỉ nuôi một cái con non. Nếu như con non nhiều. Là có khả năng sẽ bị vứt bỏ rơi một cái. Điểm này. Cùng gấu đen vừa vặn tương phản. Gấu đen nếu như chỉ có một cái con non. Bọn chúng rất có thể sẽ đem nó vứt bỏ rơi. Giống như một cách con non nuôi lên khó Đến hai cách trở lên mới được Từ phía trên băng dưới vách đến Vài trăm mét khoảng cách Vân bất lưu cơ hồ là dấm lên băng tuyết chạy vội mà xuống Rất có đạp tuyết vô ngân cảm giác Đương nhiên Đây chẳng qua là hắn ảo giác bất luận là tiểu mao cầu hay là hổ con Đều không có cách nào làm được đạp tuyết vô ngân Vân bất lưu cũng đồng dạng không có cách nào làm được Trừ phi hắn có thể hoàn toàn trưởng khống gió năng lượng, bất quá hắn cảm thấy mình tương lai là khẳng định có thể làm được điểm này. Bởi vì hắn đã tìm được thế nào mạnh lên phương hướng, mà lại dạng này đường còn không chỉ một đầu. Ngoại trừ dùng lôi điện tới kích thích thân thể loại này liền chính hắn cũng không có nắm chắc có hay không là chính xác phương thức phương pháp để kích thích tiềm năng bên ngoài. Còn có thể thông qua phục dụng kim cốt nguyễn hóa sau đó canh vàng đến để thăng chính mình. Cách này phương thức muốn so dùng lôi điện để kích thích tiềm năng càng ổn thỏa. Trừ cách đó ra. Còn có nguyên thủy nhất. Cũng là vì ủng thỏa nhất một loại phương thức. Đó chính là làm đủ loại trụ cột nhất huấn luyện. Không ngừng tăng lên chính mình cơ sở lực lượng. Nghe nói biến ánh sáng cũng thay đổi mạnh vì kia chính là dùng loại này nguyên thủy nhất phương thức đạt đến mạnh nhất. Dùng loại phương pháp này đạt đến mạnh nhất. Vân Bất Lưu cũng thật không dám tin tưởng. Cho dù hắn đã từng chính là dùng loại phương thức này. Tăng thêm điện giật chi pháp tới rèn luyện. Xác thực cũng luyện được rất lợi hại. Thế nhưng hiện tại cái này phương thức hay là bị hắn cho vứt bỏ. Hắn cảm thấy loại phương thức này quá mức nguyên thủy, quá mức cơ sở, quá mức chậm chạp. Hắn nhưng không có vị kia chọc mạnh mẽ, chọc mạnh mẽ ra hỏa loại kia thiên phú. Ngắn ngủi ba năm liền có thể biến thành tuyệt đỉnh. Hắn hiện tại dùng phương thức là đánh quyền. Lần nữa lấy tinh thần ý niệm hỗ trợ. Hy vọng có thể làm được từ trong ra ngoài. Công phòng nhất thể. Mà không phải chỉ có công lại không phòng trà sát bóng ma pháp sư. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy Tương lai có thể làm ván trượt tuyết Không có việc gì thời điểm Hoàn toàn có thể tới nơi này thể nghiệm một chút trượt tuyết Cảm giác sao trượt tuyết cái này vận động Hắn vậy mà hoàn toàn không có chơi qua Trước kia sợ té Hiện tại hắn đã hoàn toàn không lo lắng điểm này Bởi vì hắn so trước kia càng thêm ra dày thịt béo Xuống đến sơn tốc Đối diện vọt tới nhiệt khí thuỳ tiện để cho hắn tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong cảm giác ấm áp. mặc dù hắn hiện tại không thể nào sợ lạnh. tại cái này trên đại tuyết sơn cũng hai tay để trần, có thể băng tuyết mang đến hàn ý, như cũ tại tàn phá lấy hắn thần kinh. là lấy có cái này hơi ấm sông lên cả người cảm giác đã tốt lắm rồi. hắn đem hai cái tiểu gia hỏa ném, bước nhanh hướng phía đáy cốc đi đến. Trong cốc nguyên bản ngâm mình ở thành trì vững chắc bên trong tiểu động vật nhóm. Tại cảm giác được cái này ba cái khách không mời mà đến đến sau đó. Nhao nhao thoát đi. Bọn chúng vừa rồi đều tại cái này suối bên trong ngâm. Điều này làm cho nguyên bản còn lo lắng không thể ngâm vân bất lưu. Lập tức tùy tiện đem trong lòng lo lắng quét sạch sành xanh. Hắn chạy đến đáy cốc bên trong chỗ kia lớn nhất thành trì vững chắc bên cạnh. Bên trong nóng hôi hổi. Một khỏa đường kính mười mấy cm tiểu đoàn tử Ngay tại xương mù lượn lờ thành trì vững chắc bên trong tung bay Hắn đưa tay ở trên mặt nước cảm giác phía dưới ao nước nhiệt độ Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến dưới Bỗng nhiên vừa chạm liền tách ra Tại cảm giác được thành trì vững chắc bên trong nước canh cũng không tưởng tượng bên trong như thế nóng lúc Hắn mới thở phào nhẹ nhõm Đi vào thành trì vững chắc Đem viên kia cục thịt nhỏ cho mò lên. Hắn hơi hơi cảm thụ xuống. Cái này cục thịt nhỏ trên thân còn có khí hơi thở cùng nhịp tim. Bất quá nhắm mắt bộ dáng Giống như vừa mới xuất sinh không bao lâu một dạng. Xem ra có thể thật sống không lâu. Kỳ thật từ cái này tiểu đoàn tử rơi vào thành trì vững chắc đến bây giờ cũng vẫn chưa tới 2 phút thời gian. Cố ném để cho mau cầu cho nó tới một phát xung động. Vân bất lưu đem phóng tới thành trì vững chắc bên cạnh Cẩn thận từng ly từng tí chầm rãi đầy đè ép nó bụng nhỏ Vài tia nước sạc theo nó khóe miệng tràn ra Một lát sau Hắn đem ôm lấy Phóng tới giò trúc bên trong Dùng vốn là rửa sạch sẽ Dùng để túi mật ông ra thỏ đưa nó bao vây lại Nhìn xem viên này nằm tại giỏ trúc bên trong Đoán chừng cũng liền hai ba cân cục thịt nhỏ Vân bất lưu âm thầm cảm khái Mặc dù không biết ngươi tiểu gia hỏa này vì sao bị vứt bỏ Có thể nếu bị ném bỏ Vậy ta liền thử dưỡng dưỡng ngươi đi cũng không biết có thể hay không nuôi sống Ngươi Cố lên nha nguyên bản còn muốn lấy ngâm chút suối nước nóng hắn Lúc này đã không có ý định này Thứ nhất là đến kiếm ít đồ cho tiểu gia hỏa lấp lấp bao tử Thứ hai Tòa này lưng chừng sườn núi bên trên trong đồng băng ở một đầu bề ngoài nhìn rất manh. Nhưng kỳ thật là mãnh thú cử thú. Nó núi thịt trình độ, hoàn toàn không thua gì tòa kia màu đen núi thịt. Hắn lưng cóng giò chúc cùng hắt hổ ra. Từ trong sơn cốc đi ra. Phát hiện nơi này thật to nho nhỏ ao nước tổng tổng có sáu cái. Xem vào nhau phân bố tại vài cách phương vị. Trong đó lớn nhất cái kia ngược lại tại tận cùng bên trong nhất chính là băng đồng phía dưới tòa kia Mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu Nhưng hắn vẫn là nhìn ra được Nơi này ao nước Xác thực có một ít bởi vì vết tích Chỉ là nhìn không phải là rất rõ ràng Đoán chừng là tuy nguyệt ăn mòn kết quả Cho nên hắn đoán chừng Nơi này đã từng xác thực hẳn là từng có nhân loại Nhưng cũng có thể không phải là bây giờ những người nguyên thủy kia Mà là thời kỳ thượng cổ tiên dân Chỉ là không biết Con khỉ kia hiểu được vận dụng hóa cốt thảo Cùng đã từng sinh hoạt ở nơi này các thượng cổ tiên dân có không có quan hệ nghĩ đến hẳn là không có quan hệ gì Đi hắn một bên suy tư một bên đến cốc bên ngoài đi đến Hổ con cùng tiểu mao cầu nhìn thấy hắn đi ra Cũng đi theo từ thành trì vững chắc bên trong bò lên đi ra cùng sau lưng hắn bất quá bọn chúng đều nhìn chằm chằm hắn phía sau dò trúc xem cực kỳ hiển nhiên hai cái tiểu gia hỏa đều người thấy trên người hắn mang theo lấy gì loại khí tức nhao nhao tò mò nhìn tiểu mao cầu không có sống thường ngày như thế nhảy đến vân bất lưu trên bờ vai đi mà là yên lặng ngồi xổm ở hổ con trên đầu nhìn xem dò trúc cuối cùng xứng sờ không biết suy nghĩ cái gì nhưng vào lúc này một tiếng ngột ngạt nhưng lại hấu lực gầm thét từ trong cốc truyền đến hoặc là nói là từ trong sơn cốc lưng chừng sườn núi bên trên tòa kia trong động băng truyền đến rất nhanh tiếng gầm gừ liền không còn là một tiếng mà là liên tục mấy âm thanh còn kèm theo phản phất sống đất sung núi chuyển một dạng tiếng ầm ầm hẳn là có cử thú tại chạy nhanh cái kia phiến sườn núi băng bên trên có băng tuyết gì rào mà rơi vân bất lưu nhìn thấy tình huống này chuyển thân nói một tiếng liền chạy hắn lo lắng quay đầu lại cái tuyết lớn băng vậy thì phiền toái tại cái này trong đại tuyết sơn lại có mãnh thú đang gầm thép chiến đấu hiển nhiên phải cẩn thận một hai rốt cuộc loại tình huống này xuất hiện tuyết lớn băng sự tình không có chút nào cần kỳ quái Khi hắn chạy đến nơi miệng hang Bắt đầu xuất ra răng nanh từ bên cạnh sườn núi băng bên trên mở khối băng lúc Xa xa nhìn thấy mấy đảo bóng đen từ khói mắt liếc qua bên trong chợt lói lên Hắn ngẩng đầu lên Phát hiện trong cốc tòa kia đồng băng bên trong sông ra mấy đảo bóng đen Mấy đảo bóng đen kia nằm ngoài băng đồng bên ngoài Từ băng đồng bên trên tuột xuống Sau cùng trượt vào băng đồng phía dưới thành trì vững chắc bên trong Cái kia đến những cái này bóng đen, vân bất lưu vừa không khỏi ngẩn người Sơn giã nhàn vân 14 chương 125 chết đoàn tử làm sống đoàn tử thầy thuốc chỉ gặp băng động bên trên Cái kia vừa vặn biến mất hắc bạch đại đoàn tử lại xuất hiện Nó thử lấy răng nanh chừng mắt phía dưới mấy đảo bóng đen kia Chỉ là nhìn một chút, nó thần sắc tựa hồ ngẩn người Băng động phía dưới thành trì vững chắc bên trong mấy đảo bóng đen kia Vân bất lưu quá quen thuộc Lớn nhất đoàn kia bóng đen tựa như một tòa núi thịt Bọn chúng chính là núi thịt lớn một nhà Cái kia bốn đầu mặc dù chỉ là hơn nửa năm không gặp Vừa hình dạng cũng nhảy lên lên không ít Vân bất lưu không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải bọn chúng toàn ra Nguyên bản hắn hôm nay nói là đi ra hái ít mật ong liền có chuẩn bị đụng phải bọn chúng một nhà Thuận tiện theo bọn nó một nhà trên thân lấy lại danh dự Chỉ là không muốn không đến bọn chúng thế mà lại từ tòa kia đồng băng bên trong chạy đến Hắn ngẩng đầu nhìn một chút băng động chỗ cửa hang đứng đấy tòa kia núi thịt Có chút kinh ngạc Chẳng lẽ tòa kia băng động cũng không phải là một cái đơn giản động huyệt Mà rất có thể là một cái cửa ra vào nếu không mà nói Gấu đen núi thịt lớn một nhà Làm sao có khả năng sẽ đến bây giờ mới cùng viên kia thịt lớn đoàn tử đại chiến vừa rồi bên trong truyền tới tiếng gầm gừ. Cùng đất dung núi chuyển những cái kia động tính. Hiển nhiên chính là tòa này đen núi thịt cùng đoàn kia đại đoàn tử ở giữa phân cao thấp gây nên đi tòa kia băng động. Khẳng định là cái bốn phương thông suốt đại động huyệt đi nếu không mà nói. Núi thịt lớn một nhà lại thế nào có thể sẽ từ bên trong đó chạy đến kề bên này cũng không có rừng trúc. Đầu kia đại đoàn tử lại là dựa vào cái gì sinh hoạt dựa vào ăn mặt khác thú loài sao vân bất lưu một bên suy tư một bên phi tốc mở khối băng. Đầu kia đại đoàn tử tại băng động miệng nhìn nhìn, sau cùng cũng chuyển thân chui vào trong động. Mà băng động phương phía dưới thành trì vững chắc bên trong, cái kia núi thịt lớn một nhà tựa hồ tại nhẹ nhàng thở ra sau đó, cũng tại trong ao ngâm lên. Một bộ đại gia một giảng ngồi phịch ở trong ao lẩm bẩm. Bộ kia hưởng thụ bộ dáng, Thấy vân bất lưu âm thầm hâm mộ. Trong lòng âm thầm thề. Tương lai nhất định phải tìm một cơ hội. Đem cái này địa phương đoạt lấy đi cho mình nghỉ phép dùng. Tuyệt vời như vậy chỗ. Thế mà bị giã thu chiếm cứ. Thật sự là quá phung phí của trời sau cùng. Hắn dùng hắt hổ bao ra bọc mấy khối lớn tảng băng. cộng lại tối thiểu có hơn ngàn cân nặng bộ dáng dùng dây gai đơn giản buộc phía dưới da hổ khiêng tảng băng liền đi hổ con tứ chi ngay tại run rẩy, bởi vì nó đã sớm nhìn thấy trong sơn cốc cái kia vài đầu mánh thú thân ảnh chỉ bất quá cái kia toàn ra đều tại ngâm suối nước nóng chưa hề đi ra để ý tới bọn hắn tiểu mao cầu ngược lại là còn tốt yêu nguyên yên lặng nhìn xem giò chúc Vân bất lưu nâng lên bao vây lấy mấy khối đại tảng băng đại gia hổ. Một tay mang theo giò trúc, Kêu gọi hai con thú nhỏ. Đi xuống chân núi. Chỉ là trên bờ vai khiêng nặng hơn ngàn cân đồ vật. Để cho hắn nó đường xuống núi đi được cực kỳ gian nan. Bởi vì bọn hắn dưới chân. Tất cả đều là tuyết động. Một cước xuống dưới. Cơ hồ thẳng đến bẹn đùi. Rút ra thời điểm đặc biệt không tiện. Cái này cũng càng thêm để cho hắn kiên định lần sau tới phải làm cho tốt trượt tuyết lại đến tâm tư. Bất quá cũng may bây giờ hắn một thân man rình, mặc dù tốc độ mau không nổi, nhưng lại sẽ không đi không được. Nguyên bản hôm nay lúc ra cửa sau đó, chính là đơn giản tìm một chút mật ong. Nhưng ai có thể tưởng, thế mà biến thành hiện tại cái dạng này. Nguyên bản định lấy, tại đụng phải cái kia nối thịt lớn một nhà thời điểm. nhất định phải lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tựa hồ thật đúng là không phải là động thủ thời điểm. Giỏ trúc bên trong tiểu đoàn tử cần một cây sưởi ấm chút địa phương, còn phải cho nó kiếm ăn chút gì, cũng không biết có thể hay không nuôi sống nó. Cho nên không thể ở chỗ này trì hoãn quá thời gian dài. Nếu là cùng cái này nối thịt lớn một nhà đánh nhau, kết quả sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Đến lúc đó nếu là vừa đánh không lại Chạy thời điểm chưa kịp mang lên cái này tiểu đoàn tử Đây chẳng phải là hại nhân ra một đầu tiểu sinh mệnh là lấy Vân bất lưu cũng chỉ đành tạm thời áp cùng núi thịt lớn một nhà lòng háo thắng nghĩ Khiêng khối băng trở về Cho cái này tiểu đoàn tử kiếm cái sưởi ấm chút ít ô Kiếm ít đồ cho nó lấp lấp ba tử Sau đó lại kiếm cái hầm đất đem những thứ này khối băng bỏ vào không đến mức nhanh chóng hóa điệu. Cái kia núi thịt lớn một nhà tựa hồ cũng không có tâm tư tìm đến Vân Bất Lưu bọn hắn phiền phức, ngâm mình ở canh kia trong ao, một bộ không muốn ra tới bộ dáng. Nghĩ đến cách này băng, Vân Bất Lưu liền không khỏi âm thầm cảm thán, đáng tiếc không diêm tiêu, Băng không cũng không cần phiền toái như vậy. Đến từ xa như vậy địa phương khiêng khối băng trở về, Có thể nghĩ muốn những cái kia nguyên thủy bộ lạc nhóm người nguyên thủy Vân bất lưu lại cảm thấy Chính mình tựa hồ muốn so bọn hắn càng thêm vừa lòng đẹp ý a trời rất nóng Còn có băng uống có thể uống Quay đầu có thể đi hầu tử vườn trái cây ngắt lấy hai khỏa quả cam Mặc dù lúc này đoạn quả cam còn xa xa chưa thành thục Có thể chính là cái kia chua thoải mái cảm giác vừa vặn có thể làm tranh tới dùng sao về sau thậm chí có thể dạy hầu tử uống ướp lạnh hầu nhi tiểu nghĩ đến nó nhất định sẽ rất vui vẻ đi ăn thịt nướng uống vào ướp lạnh hầu nhi tiểu đáng tiếc không có ly pha lê a nếu là có ly pha lê mà nói còn có thể suy tính một chút dùng vịt nước trứng hoặc là thiên nga trứng lòng trắng trứng tới làm sáng tỏ một chút hầu nhi tiểu để cho hầu nhi tiểu màu sắc trở nên càng thêm trong vắt Nghĩ đến những thứ này có hay không Cũng không biết qua bao lâu Bọn hắn rời đi nối tuyết phạm vi dẫm tại thực địa bên trên Mặc dù trên vai khiêng hơn ngàn cân nặng vật Có thể vân bất lưu một tay mang theo giò trúc Đỡ tảng băng Một tay nhấc lấy đao bổ củi mở đường Vẫn là rất mau tới đến bờ hồ Sau đó dọc theo bờ hồ Vòng qua cái kia đạo Thạch Lương Từ đông bắc phương hướng trở lại ven hồ tiểu trúc lâu Kết quả đoạn đường này đi tới chuôi này mài đến sáng như tuyết đao bổ củi, đã bính vài cái lỗ hồng nhỏ. Cực kỳ hiển nhiên. sinh thiết chế tạo đao bổ củi. Đao chất quá giòn. Không nghĩ qua là đụng phải bụi cây phía sau tàn đá. Không có toàn bộ gãy mất đều xem như vận khí tương đối không tệ. Hắn cảm thấy quay đầu xác thực đến kiếm cách lò than, đem những công cụ này đều nấu lại luyện lại một chút. Sinh thiết đúng là tương đối giòn. Độ cứng là đủ rồi. Có thể độ dẻo lại là không được. Không thích hợp dùng để chế những thứ này tiểu công cụ. Cũng may sinh thiết nhiệt độ cao đốt một đốt chính là thép tôi. Đến lúc đó lần nữa tôi một chút lừa. Hẳn là có thể làm. Trở lại ven hồ thời điểm. Đã là buổi chiều thời gian. Hắn đem tảng băng phóng tới trong sơn động. Sau đó nhanh lên đem giỏ trúc bên trong tiểu đoàn tử ôm ra Phóng tới ánh nắng phía dưới ấm áp ấm áp Tiểu đoàn tử yêu nguyên từ từ nhắm hai mắt Hô hấp có chút yếu ớt cảm giác Vân bất lưu tranh thủ thời gian lôi ra bùn đất tiểu lò than tới châm lửa nấu canh Nấu là cổ sen canh Kỳ thật nếu như có thể mà nói Lúc này hẳn là nấu cháo Đáng tiếc còn lại điểm này tắc mễ Hắn đến giữ lại làm hạt giống Còn như cho cái này tân sinh tiểu ra hỏa uống canh thịt Vân bất lưu không dám làm như thế Tân sinh tiểu sinh mệnh Giả dây khẳng định đều rất yếu đuối Cho dù đây là một cái cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt thế giới Nhưng tân sinh sinh mệnh Làm sao có thể thừa nhận được những cái kia dầu mỡ lúc này Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước tiểu bạch xà tiểu bạch Có vẻ như tiểu bạch xuất sinh ngày đầu tiên liền hướng nó cầu thịt thịt ăn hết a mà lại không cho ăn còn cho sắc mặt hắn xem đơn giản hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung có lẽ tiểu bạc thiên phú gì bẩm đi lúc ấy nó căn bản không có cảm thấy có cái gì không đúng ngấm lại cũng bình thường loài rắn vừa ra đời ăn cái gì không phải là sinh chẳng lẽ vẫn là quen không thành trung quy không đến mức giống động vật có vú như thế uống sữa mẹ đi là lấy hắn không dám nắm viên này tiểu đoàn tử đi thí nếu là đến lúc đó nó cái kia yếu ớt xả dày thật không chịu nổi những cái kia dầu mỡ cái kia há không chẳng khác gì là hắn tự tay giết chết nó cái này tiểu đoàn tử rốt cuộc không phải là lúc trước tiểu nai hổ lúc trước tiểu nai hổ mặc dù tuổi còn nhỏ có thể cũng không giống hiện tại viên này tiểu đoàn tử một dạng phảng phất vừa ra đời không bao lâu đồng dạng Kỳ thật phương pháp tốt nhất chính là đi tìm một ít mang theo con non mấu thú. Sau đó đi bọn chúng nơi đó nhờ một chút sữa tới. Cái này thời tiết kỳ thật liền có không ít mấu thú vừa vặn làm mấu thân. Nếu quả thật đi tìm mà nói, hẳn là có thể tìm tới một ít. Bất quá chỉ lấy trước mắt tình hình đến xem, hiển nhiên có chút nước xa không cứu được lửa gần. Là lấy, nấu chút. Củ sen canh đến lúc đó dùng cái chày đem củ sen đảo nát vụn đảo thành ngó sen bùn là được. Lò đất lên cao lửa cháy sau đó. Vân bất lưu lại tại bếp lò đá lên cao lửa. Sau đó đem chiếc kia nồi lớn cho rửa một chút. Chứa nửa nồi nước sạch trở về. Phóng tới bếp lò đá bên trên. Vừa tẩy vài đoạn củ sen. Cắt khối đoạn ngắn. Ném vào trong nồi. Tiếp lấy ném đi mấy khối cá xấu sườn bài thị xuống nồi. Sau đó cho nồi sắt đắp lên nan trúc bện nắp nồi. Lại cho bếp lò đá châm củi. Mau cầu. Tiểu Kim Tử. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem lửa. Còn có viên này tiểu đoàn tử. Đừng cho những cái kia ngốc bầy ngỗng chạy đi ăn hiếp nó. Biết không mặc dù bình thường tình huống dưới. Bầy Nga thôn ngốc dũng sẽ không chạy đến hắn nơi này đi tìm cái chết. Nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là không có bọn chúng nhìn xem cái này tiểu đoàn tử làm sao có thể là những cái kia thôn bá nhóm đối thủ. Phân phó ra tay, vân bất lưu tùy tiện chạy đến trong sơn động đi đào hầm động. Hầm băng bình thường đều đào ở sâu dưới lòng đất bởi vì sâu trong lòng đất nhiệt độ khá thấp. Đồng thời cũng muốn đào tại nguồn nước bên cạnh, dạng này tương đối dễ dàng tại mùa đông thời điểm lấy băng tồn băng. Mùa đông thời điểm, cũng không biết tòa này hồ có thể hay không băng phong nghĩ đến hẳn là sẽ không. Sông lớn dòng nước lượng lớn như vậy, mà lại hắn năm ngoái dọc theo sông lớn lúc rời đi sau đó, cũng không nhìn thấy sông lớn có băng phong dấu hiệu. Hắn tại sơn động dựa vào rừng cây nhỏ phương hướng một góc, đào đầu xéo xuống phía dưới lối đi. Hắn đào hang tốc độ rất nhanh trong tay răng nanh bay múa cơ hồ xem không rõ hình ảnh. So sánh dùng quốc Hắn cảm thấy vẫn là dùng răng nanh càng tốt hơn một chút hơn Bởi vì quốc có thể quá giòn Có thể chịu không được hắn cao tốc vung vậy Bất quá, ngay tại hắn ra sức vơ răng nanh lúc Sau lưng truyền đến tiểu mau cầu Hai tiếng kêu Nghe được thanh âm này Hắn không khỏi sườn sốt một chút Hắn chuyển thân nhìn lại Tùy tiện gặp tiểu mau cầu vừa hướng hắn gọi âm thanh sau đó lách mình rời đi sơn động vân bất lưu nghi hoặc chuyển thân đi theo nó rời đi sơn động mới xuất động miệng tùy tiện gặp hổ con đứng lên hướng hắn ô ô kêu tiểu mao cầu ngồi trồm hổm ở tiểu đoàn tử trước mặt cũng a kêu vân bất lưu chạy tới nhìn xuống nhanh lên đem nó ôm trở về tiểu trúc lâu bởi vì hắn phát hiện cách này hình tròn hai màu đen trắng tiểu đoàn tử hô hấp thế mà trở nên càng ngày càng yếu ớt. Xem tình hình. Đoán chừng rất khó chống qua cửa ải này. Theo chuyện này hình dạng xuống dưới. Có thể đều chống đỡ không đến cho nó uống củ sen canh. Nó liền phải treo. Ngấm lại vì thật cũng không cần quá mức kỳ quái. Một cái vừa ra đời. Liền mở mắt đều không có mở ra yếu ớt tiểu sinh mệnh. thế mà cứ như vậy bị vô tình vứt bỏ đến suối nước nóng thành trì vững chắc bên trong tự sinh tự diệt nó bây giờ còn có thể duy trì một tia yếu ớt khí tức đã đoán mệnh cứng rắn làm sao bây giờ vân bất lưu ấy nhíu ngẩng đầu lên suy tư thật lâu hắn mới cắn răng nói ra không có biện pháp chết đoàn tử làm sống đoàn tử thầy thuốc đi tiểu ra hỏa có thể hay không sống Liền xem ngươi mạng này rốt cuộc cứng đến bao nhiêu hắn nói. Hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Tâm thần chìm vào thế giới vi mô trong đó. Sau đó hắn đem một luồng ngoại giới năng lượng thần bí kéo vào viên này tiểu đoàn tử trong cơ thể. Sơn giã nhàn vân 14 chương 126 không khóc. Ca hiểu ngươi đem ngoại giới năng lượng kéo vào trong cơ thể. Loại phương thức này đúng là có đường đến chỗ chết cảm giác. Nhưng mà. Trừ cái đó ra, hắn đã không có biện pháp khác, là lấy. Hắn chỉ có thể đem ngoại giới cùng nó thân thể bản thân phù hợp với nhau năng lượng. Nhấp lên một tia, rót vào nó cơ thể, xem có thể hay không dùng loại phương thức này tới tục ở trong cơ thể nó sinh cơ. Một tia không hiệu quả gì, vậy liền lại nhiều một tia còn không có hiệu quả, vậy liền tiếp tục gia tăng. tại hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến hành hơn nửa giờ nếm thử sau đó hắn trên trán đã sớm hiện đầy mồ hôi dịn cuối cùng cục thịt nhỏ có một tia phản ứng cái kia sợi năng lượng cuối cùng đưa nó trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa nối liền nó chậm rãi mở mắt ra hai khỏa đen nhánh trong mắt tò mò đánh giá cái này thế giới xa lạ vân bất lưu gặp cái này không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái Khói môi khẽ nhích Nói Hoan nghênh đi tới thế gian này Tiểu gia hỏa từ hôm nay trở đi Ngươi liền gọi tiểu đoàn tử Hắn đem tiểu gia hỏa bế lên Bất quá tiểu gia hỏa rõ rệt cực kỳ suy yếu Ngoại trừ trọng mắt sẽ đi một vòng bên ngoài Móng vuốt nhỏ rõ dệt không có bao nhiêu hiếu động cảm giác Hắn có chút bận tâm Đem nhà phóng tới gia thú bên trên Vừa sở lên cầm suy tư lên Vừa rồi hắn thử thật lâu, rót vào trong cơ thể nó cái kia sởi năng lượng kỳ thật đã rất nhiều. Bình thường hắn cũng không dám làm như vậy. Bởi vì những thứ này năng lượng thiên địa một khi nhập thể. Rất dễ dàng liền sẽ mất đi khống chế. Trừ phi có thể đem luyện hóa. Có thể luyện hóa mà nói, liền cần một cái tồn chứ bọn chúng địa phương. Vân bất lưu cảm thấy cái kia địa phương hẳn là viêm giác lúc trước nói tới bí cung. Có thể hiển nhiên, tiểu đoàn tử trong cơ thể khẳng định là không có bí cung. Vừa rồi những năng lượng kia, tất cả đều bị dùng để nhóm lửa nó sinh mệnh chi hỏa. Kia là một thuộc tính năng lượng kỳ thật cũng là tương đối ôn hòa năng lượng thiên địa. Có thể cho dù là ôn hòa năng lượng, Vân Bất Lưu đã từng thử qua đem kéo vào trong cơ thể. Sau cùng đều không thể khống chế bảo tẩu. Tại trong thân thể của hắn bộ biến mất. Không chứa được Cũng sử dụng không nổi Vừa rồi trên người tiểu đoàn tử nếm thử thời điểm Hắn còn lo lắng những năng lượng kia sẽ tiêu tán đâu hiện tại xem ra Hắn có cố muốn tiếp tục nếm thử xuống dưới xung động Có thể cuối cùng vẫn là rõ ràng áp chế trù cảm giác kích động này ý nghĩ Nếu như thành công cái kia cố nhiên đáng mừng Nhưng nếu là ngoài ý muốn nổi lên cái kia tiểu đoàn tử có thể thực sẽ chết Vân bất lưu liền từng thử qua đem những năng lượng này kéo vào trong cơ thể cách này. Lúc trước chính phủ năng lượng ở trong cơ thể hắn hóa thành lôi đình tàn phá bừa bãi. Còn rõ ràng trước mắt. Xem không xa. Là lấy, hắn biết rõ, đem mặt khác năng lượng kéo vào trong cơ thể sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ví dụ như đem hỏa thuộc tính kéo vào trong cơ thể. Mất khống chế sau đó. Sẽ xuất hiện bằng dấu hiệu. Mặc dù chỉ là một mảnh tế bào hoại tử Tại lôi điện kích thích xuống Có thể rất dễ dàng liền khôi phục lại Thế nhưng Cái này đã đủ để chứng minh Ngoại giới năng lượng dẫn vào trong cơ thể Rất nguy hiểm hỏa thuộc tính năng lượng tiến nhập trong cơ thể Sẽ tạo thành hỏa diễm tổn thương Chính phủ âm dương năng lượng tiến nhập trong cơ thể sẽ hóa thành lôi điện Cái kia phong thuộc tính năng lượng nhập thể nội. Có thể hay không hình thành phong đao thổ thuộc tính năng lượng nhập thể. Có thể hay không tại thể nội xuất hiện bùn khối cái kia kim thuộc tính đâu. Có thể hay không xuất hiện kim loại sẽ hay không có kim loại độc vân bất lưu không dám nắm người khác loạn thí. liền sợ không nghĩ qua là để người ta cho chơi hỏng. Tựa như vừa rồi. Hắn cũng có chút lo lắng. Nếu là đem một thuộc tính năng lượng kéo vào trong cơ thể nó. trong cơ thể nó có thể hay không xuất hiện một cây mảnh gỗ hoặc là một cái cây cái gì mặc dù một thuộc tính năng lượng ở trên người hắn không có gì phản ứng nhưng mà ai biết tại cái khác sinh vật trên thân có thể hay không không phản ứng rốt cuộc những thứ này giữa thiên địa năng lượng thần bí xác thực cực kỳ thần kỳ còn tốt viên này tiểu đoàn tử không để cho hắn thất vọng nhưng mà cũng chính là bởi vì cái này để cho vân bất lưu trong đầu vừa không khỏi suy đoán. suy đoán chính mình trước đó nghiên cứu phương hướng. có phải hay không sai rồi ngay tại hắn suy tư chuyện này thời điểm. hổ con tò mò hướng viên kia hắc bạc tiểu đoàn tử tới gần. cũng dối ra chính mình móng vuốt nhỏ. muốn dây vào chạm nó. bất quá nó móng vuốt vừa vươn ra, liền bị vân bất lưu cho đập xuống. chớ lộn xộn. tiểu đoàn tử còn nhỏ. Chịu không được ngươi giày vò hổ con rụt rụt móng vuốt. Có chút u oán nhìn xem hắn. Sau đó vừa liếc mắt viên kia màu trắng đen tiểu đoàn tử. Có chút u oán chuyển đến chút lâu cửa ra vào. Nằm ngoài cái kia đóng vai ai oán. Mau tàu đi đến nó bên người. Một bộ đại ca bộ dáng, Xoa nó não đại. Phản phất tựa như là nói không khóc. Ca hiểu ngươi một dạng. Vân bất lưu hiển nhiên không có chú ý tới nhà mình cách này hai cái tiểu sủng vật ở giữa bản tri kỷ lưu. Hắn lại bắt đầu dùng tự mình làm thí nghiệm. Hắn lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát xuống thân thể của mình thuộc tính, phát hiện thân thể của mình đúng là lôi thuộc tính. Sau đó, hắn rời đi tiểu trúc lâu đi tới gian ngoài. Đứng tại trúc lâu bên ngoài. Hắn lại một lần nữa đem giữa thiên địa rời rạc chính phủ năng lượng. Cẩn thận từng ly từng tí thu nạp một tia. Kéo vào trong cơ thể mình. Chi. Vân bất lưu ngồi ngay đó. Thân thể đánh lấy bệnh sốt xét. Miệng bên trong phun hắc khí. Tóc vừa dựng lên. Biến thành ồ gà. Mà có vẻ như quá lượng hổ con. Cùng tiểu Mao cầu lăng lăng nhìn xem hắn. Hổ con là có chút không rõ ràng cho lắm. Mà tiểu mao cầu còn lại là lần thứ hai. Cảm thấy có chút ảm đảm. Nó tựa hồ thật cảm giác được hắn đã không cần nó. Đáng tiếc, nó loại tâm tình này, vân bất lưu vừa nơi nào sẽ biết rõ. Hắn trước kia đều không sao cả nuôi qua sủng vật. Chủ yếu là đối với sẻng phân quan phần công tác này nắm lấy mâu thuẫn thái độ. Cho nên đối với sủng vật một ít tập tính. Hắn biết rất ít. Nếu như không phải là tiểu mao cầu cùng hổ con đều cực kỳ thông minh, không cần hắn làm sẻng phân tiếng phổ thông. Ít nhất hiện tại đã không cần đoán chừng trong lòng của hắn đối với cái này cũng sẽ có mâu thuẫn. Lúc này hắn lại một lần nữa hạn mê mẩn mang bên trong. Chẳng lẽ là ta muốn không đúng ai hắn hai con ngươi vô thần mà nhìn xem bầu trời. Suy nghĩ. Quay đầu có phải hay không bắt chút Nga thôn ngốc súng hoặc cá hồ tới làm làm thí nghiệm ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Hắn bò lên. Đến lò bên trong thêm chút lửa than. Sau đó cho lò đất bên trong ném đi hình tròn hỏa diễm. Để thăng một chút bình gốm phía dưới lửa than nhiệt độ. Nhìn từ góc độ này mà nói, hắn nhưng thật ra là có tiến bộ. Ngoại trừ không thể đem những năng lượng kia dẫn vào trong cơ thể tiến hành sử dụng bên ngoài. Hắn đã có thể nho nhỏ điều động chung quanh năng lượng thiên địa cho mình dùng. Chờ bình gốm bên trong củ sen đun sôi biến nát vụn. Nguyên bản hắn còn lo lắng ngó sen rất khó nấu nát vụn, bởi vì hắn trước kia mua qua cổ sen, đều rất khó nấu nát vụn. Hắn cũng không biết rõ, nhưng thật ra là hắn mua không đúng bởi vì muốn nấu nát vụn, liền phải mua hồ nước ngó sen. Nấu không nát, phần lớn đều là hồ ngó sen, cũng chính là chủng tại trong hồ nước loại kia cổ sen. Thế giới này hồ nước ngó sen cũng giống vậy, có thể nấu đến nát vụn. Hắn đem củ sen gẹp đến một cái chậu gỗ bên trong Sau đó dùng rửa sạch sẽ chày đá nhẹ nhàng ớp lấy những cái kia củ sen khối Rất nhanh, những thứ này củ sen khối liền bị hắn ớp thành rồi ngó bùn Sau đó thêm chút củ sen canh đi vào Khuấy một chút Mang trở về dùng thìa gỗ múc lấy đưa vào viên kia hắc bạc tiểu đoàn tử miệng bên trong Thân thể có một luồng sinh cơ hắc bạch tiểu đoàn tử lúc này đã có thể ngọ ngợi miệng nhỏ. Nó mở to mắt to. Miệng nhỏ bẹt lấy vân bất lưu múc tiến trong miệng nó ngó bùn. Cái kia ngốc manh tiểu bộ dáng, Tuyệt đối có thể hóa điểu tuyệt đại đa số người tâm. Nhìn xem một cái tiểu sinh mình ở trong tay chính mình từ gần như nguy hiểm hiểm cảnh bên trong cướp về. Vân bất lưu vui sướng trong lòng. Có thể nghĩ... liên cùng lúc trước tiểu nai hổ dần dần từ mất đi phụ mẫu trong thống khổ chậm rãi đi tới đồng dạng. Loại kia cảm giác thành tựu, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Một chén nhỏ ngó bùn ăn xong. Tiểu ra hỏa tùy tiện ngủ say sưa tới. Vân bất lưu đưa nó ôm đưa đến lầu hai trên ghế mây. Nơi đó vốn là tiểu mao cầu ổ nhỏ. Tiểu mao cầu hiện tại đã không tải chấp nhất tại ban đêm đứng ở bên ngoài làm cú mèo. Trong đêm, nó cũng sẽ tiến chút lâu nghỉ ngơi, ghế mây chính là nó ô ở nhỏ. Nằm ly ở trên giường tiểu bạch không nhúc nhích. Liền đầu đều không có nhức. Chỉ là ánh mắt nó vẫn là mở to. Hắn cũng vô pháp theo nó trong ánh mắt nhìn ra nó có phải hay không tỉnh dậy. Đi xuống lầu, vân bất lưu tùy tiện kêu gọi hai cái trong bóng tối gen z tiểu ra hỏa tới chia ăn. Bất quá hắn hiển nhiên không biết hai tiểu gia hỏa này sẽ trong bóng tối ven vép. Chẳng qua là cảm thấy. Hôm nay bọn trúc tựa hồ cũng cực kỳ yên tĩnh. Hắn cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó nhanh chóng giải quyết cơm chưa. Sau bữa ăn, hắn vừa oanh oanh liệt liệt mà vội đầu vào đào hầm băng đại sự nghiệp trong đó đi. Chỉ là một cách buổi chiều thêm nửa cách ban đêm. Hắn liền đào ra một cây xâm nhập lòng đất 6-7 mét. Dài rộng cao đều có 2 mét trở lên đất động. Từ sơn động đến hầm động ở giữa là một đầu rộng 1 mét cao 2 mét xéo xuống phía dưới hình thang lối đi. Những cái kia đào móc ra đất thì bị hắn trải tại sơn động trước đó. Lúc đêm khuya, hắn cuối cùng đem tòa kia đất hầm động bố trí xuống. Ôm không ít cỏ khô xuống dưới làm cái đệm. Sau đó đem cái kia mấy đống khối băng phóng tới cỏ khô phía trên Kỳ thật cái kia mấy đống khối băng đã sung hóa gần nửa Nóng như vậy thời tiết Cho dù là tại trong sơn đồng dâm mát chỗ Còn có gia thú bao vây lấy Thế nhưng kinh không mạnh khí ăn mòn Bất quá không có quan hệ Hắn cảm thấy lấy phía sau có thể thường xuyên qua bên kia Mỗi lần đi qua liền mang một ít khối băng về là tốt Đến lúc đó còn có thể tiếp tục đem hầm băng lần nữa mở rộng một ít. Còn như tòa kia núi thịt lớn một nhà. Lúc này đã bị hắn mang tính lựa chọn quên lãng. Hắn cảm thấy cái kia toàn ra sớm muộn đều là muốn bị hắn chinh phục. Không đáng mỉm cười một cái. Đem còn lại khối băng phóng tới cỏ khô phía trên. Sau đó lại tại khối băng giường trên bên trên chút cỏ khô. Cuối cùng đem còn lại những cái kia cá xấu thịt chuyển vào đến. phóng tới những cái kia đệm lên khối băng cỏ khô bên trên. Một cái giản dị hầm lạnh coi như làm xong, mang theo thỏa mãn tiến nhập mộng đẹp, phảng phất trong mộng đều có thể cười tỉnh. Buổi sáng tỉnh lại, Vân Bất Lưu ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút. Bên cạnh tiểu Bạch yêu Nguyên co quắp tại cái kia không nhúc nhích bộ dáng, hắn không để ý đến, trực tiếp đi ghế mây cái kia nhìn nhìn. phát hiện ra thú phía dưới nằm hai khỏa bóng một khỏa hắc cầu một khỏa hắc bạch bóng hắc cầu tự nhiên là tiểu mao cầu ra hỏa này một viên khác còn lại là hắc bạch tiểu đoàn tử tối hôm qua tiểu mao cầu cùng nó song song nằm một đêm để nó rất là ủy khuất vốn là nó giường lớn kết quả biến thành muốn cùng đừng bóng chia sẻ bảo bảo trong lòng đắng bảo bảo trong lòng ủy khuất Bóng bảo bảo một bộ u oán thần sắc nhìn xem hắn Kết quả hắn hoàn toàn xem không hiểu Chỉ là đưa tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ Cười nói Mặt trời liền phải đi ra phơi cách mông Còn chưa chịu rời giường sờ lên nó sau đó Hắn mới đưa tay sờ về phía mặt khác viên kia tiểu đoàn tử Tiểu đoàn tử lúc này cũng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ Nhìn thấy vân bất lưu đưa tay qua đến Một đôi móng vuốt nhỏ trực tiếp dối lên Đem hắn ôm lấy Bất quá động tác cực kỳ chậm chạp Cực kỳ vụng về Nhưng chính là cái này vụng về động tác Lại tràn đầy cảm giác ấm áp Sơn giã nhàn vân 14 chương 127 Cho tiểu đoàn tử tìm sữa thú vật gặp cái này Vân bất lưu không khỏi nở nụ cười Có sức lực động Xem tới hôm qua hai bữa ngó bùn canh không có phí công cho ăn Bất quá hôm nay phải đi cho nó tìm một chút sữa thú vật trở về mới được. Nếu là mỗi ngày ăn củ sen, đoán chừng dinh dưỡng có thể sẽ theo không kịp hắn một bên đưa tay đùa lấy viên này cục thịt nhỏ. Vừa nghĩ, kết quả rất nhanh tiểu mao cầu liền nằm không được bởi vì một luồng mùi thối từ da thú phía dưới lộ ra. Tiểu mao cầu cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên ghế mây nhảy dựng lên lưu ra cửa sổ đi. Đột lưu vân bất lưu một người tại cái kia ngạc nhiên đối mặt. Bất quá loại chuyện này, hắn kỳ thật đã không chỉ lần thứ nhất đối mặt. Lúc trước nuôi tiểu nai hổ thời điểm, đối mặt loại này sẻng phân quan sinh hoạt. Hắn liền cực kỳ mâu thuẫn. Thế là cưỡng chế tính để cho tiểu nai hổ đi ra bên ngoài đại tiểu tiện. Hiện tại xem ra, vừa bắt đầu dạy viên này thịt đoàn tử. Cho nên nói, như không tất yếu. hắn thật không muốn nuôi quá nhiều sủng vật. có tiểu mao cầu cùng tiểu bạc hai cái tiểu gia hỏa dùng để giải buồn còn kém không nhiều lắm. mà lại hai cái tiểu gia hỏa đều là phi thường thông minh. cơ hồ một giáo liền sẽ. đặc biệt là tiểu bạc cái này tiểu yêu nhiệt. càng là không cần hắn nói thêm cái gì. thậm chí những chuyện này, hắn đều xưa nay không biết rõ nó là ở đâu giải quyết. còn như phía sau tiểu nai hổ. Cái này hoàn toàn cũng là bởi vì bị cái kia hổ mẹ cho đả động, cho nên mới đáp ứng thay nó mang được. Bằng không, hắn thật không nguyện ý làm cái này hổ mẹ. Hắn cũng còn không kết hôn đâu liền đã trước thể nghiệm đem tay phân tay nước tiểu mang em bé sinh nhai. Còn như hiện tại viên này thịt đoàn tử, cái kia hoàn toàn chính là nó không pháp nhãn trợn trợn nhìn xem vừa vặn mới sinh không lâu tiểu sinh mệnh. cứ như vậy bị nó phù mấu vô tình vứt bỏ lòng chắc ẩn động sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản huống chi cái này hắc bạc đoàn tử vẫn là cái kia thế gian to mi manh vật mặc dù cái này giống loài hung ác lên tâm đến thời điểm cũng sẽ để cho người ta tê cả ra đầu nhưng ai gọi con hàng này tại hắn đã từng sở tại thế giới bên trong Là bọn hắn quốc bảo đâu đối mặt vô cùng đáng thương vừa manh manh đát thịt đoàn tử Hắn sức chống cự trở nên cực thấp Tâm phòng rất dễ dàng liền bị kích phá Sau đó vừa ngoan ngoãn làm sẻng phân quan Hắn than nhẹ một tiếng đưa nó ngay cả phía dưới da thú đều bế lên Xách tới dưới lầu Dùng da thỏ thấm nước Lau xuống tiểu đoàn tử thân thể Sau đó đem mặt khác dính lấy uế vật ra thú rửa giấy sạch sẽ Đặt tới trên sân thượng Chờ đợi mặt trời mọc Tiểu đoàn tử bị hắn bỏ vào tiểu trúc lâu trước dưới hiên để cho hổ con nhìn xem nó Hổ con có chút không quá tình nguyện Nguyên bản buổi sáng thời điểm là nó trong vòng một ngày nhất là hoạt bát thời điểm Đầu này hổ con đã bị hắn dưỡng thành ban ngày hành động hổ Nguyên bản giống lão hổ loại này thợ săn Bình thường đều là tại ban đêm hành động ban ngày phần lớn đều đang ngủ ngon trừ phi là ngẫu nhiên ra ngoài dò xét một chút lãnh địa có thể cực kỳ hiển nhiên đi theo vân bất lưu bên người nó đã dần dần đánh mất cái này bản năng đương nhiên vân bất lưu cũng không thể lại dạy nó dùng đi tiểu phương thức như vậy tới huyền định lãnh địa hắn căn bản liền không đến phương diện này suy nghĩ Thậm chí cũng còn không có bắt đầu dạy nó đi săn. Cho nên nói đầu này hổ con kỳ thật đã có chút bị hắn nuôi phế cảm giác. Thậm chí nó hiện tại cũng bắt đầu học được hướng hắn vấy đuôi. Đặc biệt là khi nhìn đến hắn nhìn thấy nó vấy đuôi thời điểm cười đến rất vui vẻ. Hổ con dao động thì càng vui mừng. Nhưng mà làm viên này cục thịt nhỏ sau khi xuất hiện nó ở chỗ này địa vị lập tức liền hàng. Đáng tiếc. vân bất lưu không hiểu những tiểu tử này cảm xúc hoặc là coi như đã hiểu cũng sẽ không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì thói quen liền tốt rèn luyện kết thúc vân bất lưu đem hai đoàn năng lượng trực tiếp vứt hướng sau núi rừng cây nhỏ tại trong rừng cây nhỏ ở giữa oanh ra một đầu rộng gần 10 thước lối đi bất quá lối đi không hề dài chỉ có hai mươi mấy mét Lối đi ở giữa bụi cây toàn bộ bởi vì hai loại năng lượng đụng nhau mà hóa thành bột mịn. Chỉ có những cái kia nhìn tương đối thô to cây cối cô linh linh mà đứng sừng sững ở cái kia. Bất quá lại đến mấy lần đoán chừng liền ngã bởi vì mặt đất đã bị trà sát một tầng. Vân bất lưu chuẩn bị từ nơi này oanh ra một cái thông đạo thẳng tới rừng cây nhỏ phía sau vùng hoang vu. Dù sao những cái kia cường đại các mãnh thú. Cũng không dám tùy tiện chạy đến cách này bờ hồ đến. Còn như còn lại mấy cách bên kia tiểu giá thú. Hắn ngược lại là ước gì chính bọn chúng chủ động đưa tới cửa. Là lấy mở ra một cách thông đạo đến kỳ thật cũng có thể thuận tiện vãng lai. Trên thực tế tọa này trong rừng cây sớm đã bị hắn đi ra một con đường tới. Xung quanh thủ nhân nói qua, rời. Đi nhiều cũng đã thành đường chính là cách đạo lý này. Nhìn xem chính mình đối với rừng cây nhỏ tạo thành phá thư. Vân bất lưu thở ra một hơi. Lắc lắc ê e ẩm sưng cánh tay. Hướng phía tiểu mau cầu nói một tiếng. "Mao cầu. Tới một phát nguyên bản tiểu Mao cầu còn tưởng rằng vân bất lưu như là đã có thể chính mình cho mình phóng điện. Tùy tiện không cần đến nó. Vì thế nó còn vùng trộm tinh thần chán nản vài ngày. nay lại đang ngồi xổm ở trên lầu chóp thổi gió. phiền muộn đây kết quả vừa nghe đến vân bất lưu gọi nó tới một phát nó lập tức liền trơn chu dưới mặt đất tới tiểu thần tình có chút đắc ý phàng phất tại nói xem cái này nhân loại vẫn là không thể rời đi ta sao tiểu ra hỏa hai bên khói miệng hơi hơi nhích lên hít mắt to bộ dáng có chút ít muốn ăn đòn đương nhiên vân bất lưu sẽ không đánh nó thật muốn đánh lên mà nói Kết quả ai đánh ai còn thật không nhất định kỳ thật hắn cũng xác thực có thể làm được không cần tiểu mao cầu. Chỉ cần càng không ngừng đối với hai loại năng lượng tiến hành tìm tòi cùng phối trộn. Hắn khẳng định có thể tìm tới thích hợp bản thân thân thể lượng điện lớn nhỏ. Thế nhưng uống nước không quên người đào giếng, cho dù không cần đến, hắn cũng là nguyện ý nuôi nó. Nhưng mà... Mấy ngày nay thời gian... Hắn liền phát hiện tiểu mao cầu tinh thần có chút hề hoài suy sụt Nhìn về phía hắn thời điểm Ánh mắt phàn phất mang theo ảm đạm u oán thần sắc một dạng Loại kia ánh mắt Cực kỳ sinh động Mặc dù nó chỉ là một cái tiểu quái thú Có thể yêu nguyên vẫn là thấy vân bất lưu khẽ giật mình khẽ giật mình Thậm chí bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không Trong lúc vô tình đối với nó làm cái gì quá phận sự tình Nếu không làm sao lại để nó lộ ra loại này thần sắc hiện tại hắn trên cơ bản đã có thể xác định vấn đề ở chỗ nào. Trước đó tiểu gia hỏa có thể là ý thức được nó tại hắn nơi này vị trí trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Có chút thất lạc. Mà bây giờ, khi nó ý thức được chính mình vẫn là cách hữu dụng chi thu thời điểm. Tiểu biểu lộ gọi là một cách phong phú. Nhìn thấy nó cái kia tiểu biểu lộ lúc. Vân bất lưu trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời. Cũng ít nhiều có chút kinh kỳ. Tiểu gia hỏa này. Có phải hay không quá thông minh chút nó trí tuệ xác thực muốn so hổ con cao hơn được nhiều. a thế mà lại còn bởi vì chính mình có phải hay không hữu dụng cái này thú mà hao tổn tinh thần xem ra chính mình xác thực đối bọn chúng có chút quan tâm không đủ. Còn như hổ con, nó liền hoàn toàn không có cái này giác ngộ, hiện tại giống như liền phụ trách mãi manh. Không có việc gì liền khiến cho sức lực chơi chơi mệt rồi liền nằm sấp chờ lấy vân bất lưu cho nó cho ăn. Hiện tại nó đã bắt đầu học được hướng hắn vấy đuôi. Điều này làm cho vân bất lưu có chút lo lắng. Tương lai nó có thể hay không bị chính mình nuôi thành hổ chung nhị a bây giờ vừa cho nó một cái công việc. Chăm sóc tiểu đoàn tử. Thời gian lâu dài. Nó có thể hay không thật cảm thấy mình chỉ cần phụ trách trong nhà hộ viện liền tốt bất quá mặc dù là như thế. Vân bất lưu vẫn còn có chút không quá yên tâm nó trong nhà hộ viện. Ít nhất không quá yên tâm đi tiểu đoàn tử giao cho nó đến bảo hộ. Nhưng hắn cũng không thể thật đem tiểu đoàn tử mang theo trên người. Rốt cuộc tại bên trong vùng rừng rậm kia. Hắn không chỉ cần phải chạy nhanh. ngẫu nhiên cũng cần chiến đấu. Tiểu đoàn tử vẫn là quá yếu đuối, mang theo trên người quá nguy hiểm. Hắn đem tiểu đoàn tử lưu tại lầu hai trên ghế mây, dùng da thú bao vây lấy. Có thể là vừa ra đời không bao lâu đi tại ăn qua nấu chín ngó bùn sau đó, nó rất nhanh vừa tiến nhập mộng đẹp. Vân bất lưu mắt nhìn tiểu bạch. Cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe được. Tùy tiện nói. Tiểu đoàn tử liền giao cho ngươi chiếu cố. Nhưng chớ đem nó làm đồ ăn nuốt. Hắn nói đưa tay khẽ vuốt phía dưới nó não đại chuyển thân xuống lầu. Lần này, Vân bất lưu vào núi không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, ngoại trừ bên hung treo răng nanh. Bởi vì hắn chuẩn bị đi cho tiểu đoàn tử tìm kiếm sữa thú vật. Mà lại, còn không phải duy nhất một lần, mà là chuẩn bị buộc một đầu mấu thú trở về nuôi. Dùng cách này cam đoan sữa thú vật có thể tiếp tục cung ứng Bảo đảm tiểu đoàn tử đang lớn lên trước đó Đều có thể uống đến sữa thú vật Vân bất lưu đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia hưu rừng Hưu rừng tính tình đối lập ôn thuần Sẽ không tổn thương đến hổ con bọn chúng Mà lại hưu rừng số lượng cũng dần dần nhiều hơn tương đối dễ dàng tìm kiếm Hắn đi vào rừng cây nhỏ Sau đó trở về cái kia phiến có mỏ muối vùng hoang vu Vùng hoang vu bên trên liền có thể nhìn thấy không ít hưu rừng cùng châu rừng thân ảnh Nguyên bản hắn là nghĩ đến Nếu như tại mảnh này vùng hoang vu bên trên không tìm được mà nói Vậy liền đi cái kia cánh rừng lớn bên trong mạo hiểm một chút Nếu là không cẩn thận đụng phải địa hành đà long thú Vậy trước tiên chiến lược tính chuyển di Hiện tại hiển nhiên không phải là cùng những cái kia cử thú liều mạng thời điểm Mặc dù hắn cảm thấy mình thực lực đã xưa đâu bằng nay Đã không phải ngày xưa ngô Hà A mông Nhưng vẫn là đến luyện thêm một chút Có thể không nghĩ tới Mới đi đến cách này vùng hoang vu Hắn tùy tiện thấy được một đám hưu rừng cùng châu rừng Đồng thời tại cách này bầy hưu cùng đàn châu bên trong Thấy được vài đầu bụng lớn hưu cái cùng châu cái bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn bây giờ không phải là muốn tìm những thứ này bụng lớn, mà là muốn tìm những cái kia vừa sinh qua ngẽ con được hoặc là hưu được con mấu thú. nhìn thấy vân bất lưu ra hỏa này mang theo hổ con cùng tiểu mao cầu xuất hiện, đám kia hưu rừng cùng trâu rừng chuyển thân co cẳng liền chạy. tựa hổ đối với hắn cách này ác nhân đã có khắc sâu ấm tưởng. vân bất lưu áng mắt nhanh chóng để mắt tới trong đó một cái hưu được con theo đầu này hưu được con hắn phát hiện cái kia hưu mẹ đáng tiếc cái kia hưu mẹ vứt xuống cái kia hưu được con chạy chỉ là chạy thời điểm ít nhiều có chút không bỏ ba bước vừa quay đầu lại nhìn xem cái kia liều mạng đạp tiểu chân dài nhưng lại thế nào cũng chạy không nhanh tiểu giá hưu trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng Hưu con ố ô, ô đạp tinh tế tiểu chân dài, nơm nước lo sợ mà chạy trước. Mặc dù cực kỳ đồng tình nhỏ yếu bọn chúng, có thể vân bất lưu lại cũng không có buông tha bọn chúng. Mà là thân hình mở ra, như điện xạ một dạng, hướng phía bọn chúng bay thẳng mà đi. Dù chưa vượt qua tốc độ âm thanh thế nhưng tốc độ nhanh chóng, đoán chừng có thể có mỗi giây trăm thước. Mấy trăm mét khoảng cách phản phất chính là nháy vài cái mí mắt đã đến. Bất quá hắn mục tiêu không phải là sợ đến té ngã trên đất tiểu giá hưu. Mà là đầu kia rán tại phía sau cùng đầu kia hưu mẹ. Hưu mẹ tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm bản năng quẹo thật nhanh cong Thế mà lói lên vân bất lưu kinh thiên khẽ chụp Bất quá tại vân bất lưu lần thứ hai hướng nó đánh tới thời điểm. Nó liền không vận tốt như vậy. Trực tiếp bị vân bất lưu cho ôm cổ. Kẹp ở dưới nách. Lấy hắn khí lực. Khống chế một đầu hưu rừng thực sự cực kỳ đơn giản. Đầu kia hưu mẹ bị hắn kẹp ở dưới nách chỉ có chết thẳng cẳng phần. Ngược lại là đầu kia hưu được con không có chạy. Sợ hãi mà đứng tại cách đó không xa ô, ô kêu to. Muốn nhích lại gần mình mẹ. Nhưng cũng không dám bộ dáng. Sơn giã nhàn vân 14 chương 128 chẳng lẽ phải trói vô mới có thể chen hưu mẹ điên cuồng đạp bốn vó. Nhưng bởi vì cái cổ bị Vân Bất Lưu kẹp ở dưới nách, căn bản là không có cách đào thoát, hắn khống chế. Sau cùng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái tác biện pháp tại chính mình trên cổ. Có thể hiển nhiên, đầu này hưu mẹ cũng không rõ ràng bọc tại nó trên cổ tác bộ là vật gì. Nó chỉ là bản năng muốn trốn. Thế là tại Vân Bất Lưu buông ra nó sau đó, nó liền nhảy dựng lên. Dái rua lấy xoay người chạy. Kết quả còn không có chạy hai bước Tùy tiện bị dây thừng xiết đến té ngã trên đất Nó lần thứ hai ngỏ ngoại nâng người Lại lần nữa té ngã trên đất Trên cổ tác bộ càng siết càng chặt Mãi đến không thở nổi Ngã trên mặt đất phí công ngọ ngoại Thẳng đến vân bất lưu tiến lên đem trơn trượt bộ hơi hơi mở ra một ít Này mới khiến nó đem thở hổn hển đều đặn Nó lúc này mới đình chỉ đá đạp lung tung tứ chi Có thể cực kỳ hiển nhiên Đầu này hưu mẹ cũng không phải là một cái dễ dàng hết Hy vọng hưu mẹ Nó tại vân bất lưu không chú ý thời điểm Vừa đạp lên bốn vó Chuẩn bị chạy trốn Kết quả nó mới nhảy dừng lên Bọc tại nó trên cổ tác bộ lại là một cái thẳng băng Sau đó nó vừa té ngã trên đất Còn như nó điểm này lực lượng Hoàn toàn không có cho vân bất lưu mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Hưu mẹ mới nhận mình một dạng nằm nhoài ở chỗ này run lẩy bẩy. Đối mặt chưa biết tiền đồ vận mình. Nó một mặt mờ mịt. Một đôi con mắt bên trong. Tất cả đều là sợ hãi thần sắc. Cũng may còn có nó hưu con non đang bồi lấy nó. Hưu con non tại nó ngỏ ngoại thời điểm. Cũng là thấp thỏm lo ưu kêu to. Muốn tiến lên. Rồi lại không dám bộ dáng. Thẳng đến hưu mẹ đình chỉ ngỏ ngoại. Nó mới chạy đến hưu mẹ bên người. Cái đầu nhỏ tại hưu mẹ trên thân vuốt ve. Ô, ô kêu to. Tiếng kêu non nước. Nghe liền không khỏi làm lòng người đau. Hưu mẹ dùng não đại đỉnh đỉnh ô thét lên hưu con, phản phất tại an ủi nó. Điều này làm cho vân bất lưu không khỏi than nhẹ lên cảm thấy mình nơi đó đoán chừng thật muốn thành vườn bách thú. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn không cách nào đem đầu này hưu được con trực tiếp ném ở nơi này mà mang đi mấu thân nó Nếu không nó hẳn phải chết không nghi ngờ Nếu như là một đầu trưởng thành hưu rừng Vân bất lưu rết kia là nửa điểm cảm giác ái náy đều không có Nhưng đối mặt dạng này một cái hiếu ớt tiểu sinh mình Hắn lại không cách nào thở ơ Trên thực tế Hắn vừa rồi nhưng thật ra là muốn bắt một con bò cái Rốt cuộc châu cách khẩu người lớn Sữa lượng khẳng định cũng chân Thậm chí có thể thêm chen chút, Dùng để nấu trà sữa Nhưng hết lần này tới lần khác Những cái kia châu cách bên trong Mặc dù có hai ba đầu đều lớn bụng Nhưng lại không có mang theo châu được Cho nên hắn đành phải đổi thành đầu này hưu mẹ Bất quá hôm nay chưa bắt được Qua ít ngày cũng có thể lại đến thử một chút đến lúc đó thậm chí có thể đem nghe con được thuần dưỡng thành nhà nuôi trâu dùng để cày mà cũng là không tệ thế nhưng hiện tại đành phải nắm đầu này hưu rừng chấp nhận một chút trước vân bất lưu nắm đầu kia tại hổ con cùng tiểu mao cầu nhìn chằm chằm hạ chiến chiến nơm nớp run run dày dày hưu mẹ hướng phía rừng cây nhỏ phương hướng đi đến đầu kia hưu được con thì nhắm mắt theo đuôi theo sát mấu thân nó Hổ con quay đầu nhìn nhìn đầu này hưu được con. Tiến lên trên người nó hít hà. Sợ đến hưu được con tứ chi đều đang run rẩy Nhưng mà. Để cho người ta không nghĩ tới là. Hổ con thế mà tại hưu được con bên người nhảy dựng lên. Trái tránh phải tránh. Phản phất tại cùng nó chơi đùa một dạng. Căn bản không có muốn ăn nó ý tứ. Thấy cảnh này vân bất lưu liền biết đầu này hổ con triệt để phế đi. Khi bọn hắn xuyên qua rừng cây nhỏ, trở lại ven hồ sau đó, đầu kia hưu được con đã từ trước đó sợ mất mật dần dần khôi phục bình thường. Thế mà thật cùng hổ con chơi đùa lên. Mặc dù hổ con nhìn tựa hổ không có ăn hết nó ý nghĩ, có thể vân bất lưu vẫn là bàn giao một câu. Tiểu Kim Tử, ngươi cũng đừng không cẩn thận làm bị thương nó. Người răng như thế lợi mặc dù hắn không ngại hổ con ăn hết đầu này hưu được con. Có thể thật phát sinh loại chuyện đó mà nói. Hắn cũng chỉ có thể đem đầu kia hưu mẹ làm thịt rồi. Sau đó lại đi làm lại từ đầu bắt một đầu trở về. Hắn không cách nào làm được giết người ta rồi hài tử còn để người ta nuôi vắt sữa uống loại sự tình này. Tựa như lúc trước hắn muốn ăn rơi hổ con mấu thân, sau đó nuôi nó đồng dạng. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, có thể trên thực tế, rất khó làm được như thế. Trong đầu luôn có cái cảm không qua được, cảm thấy dạng này rất xin lỗi đầu này hưu mẹ. Cũng may từ nhỏ đến lớn đều đang tiếp thủ vân bất lưu cho ăn hổ con chưa hề chính mình bắt qua săn. Tựa hổ còn không có đây là đồ ăn loại kia khái niệm. Kỳ thật cũng không cần ngoài ý muốn. Nuôi trong nhà hổ cùng hoang dại hổ ở giữa khác nhau đúng là rất lớn. Hoang dại hổ từ nhỏ đã có phụ mẫu giáo sư bọn chúng thế nào đi săn. Thế nào phân biệt con mồi. Nhưng nuôi trong nhà hổ lại là không có. Bọn chúng chỉ cần chờ đợi chủ nhân định thời gian cho ăn là được rồi. Cũng kỹ như đầu này hổ con. Từ nhỏ đến lớn. Nó ngoại trừ gặp qua vân bất lưu săn giết những giã thú khác bên ngoài. Chính mình chưa hề thử qua ngoạm ăn. Liền liền đụng phải Nga thôn ngốc dũng. Càng nhiều thời điểm hổ con ngược lại là bị người ta bầy Nga thôn ngốc súng đuổi đến gà bay chó chạy cái kia. Cho nên. Đừng nhìn nó nghe răng thời điểm. Nhìn cực kỳ hung tàn. Nhưng kỳ thật nó căn bản liền không có săn giết qua bất luận cái gì giã thú. Tất cả đều là vân bất lưu cho nó cho ăn. Đem bọc tải hưu mẹ trên cổ dây thừng cột vào tiểu trúc lâu cọp trúc bên trên. Sau đó hắn đi vào phòng bếp. Cầm canh chậu gỗ tới, phóng tới trên mặt đất, chuẩn bị cho hưu mẹ vắt sữa. Kết quả hắn mới vừa chạm vào chạm hưu mẹ, hưu mẹ trực tiếp liền nhảy dừng lên. Hoang dại hưu mẹ cũng không phải những cái kia bị chen thói quen bò sữa. Điều này làm cho hắn có chút không nói gì. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không muốn đem nó tiến hành chói vô như thế chói lại mà nói. Nó hẳn là liền sẽ không lần nữa vùng vấy đi đương nhiên. Chính yếu nhất vẫn là bò sữa cái kia địa phương càng lớn rõ ràng hơn. Tương đối dễ dàng chen. Mà đầu này hưu mẹ. hiển nhiên thì nhỏ hơn nhiều nhiều. Vân bất lưu nguyên bản còn muốn lấy. Quay đầu có hay không có thể chen chút sữa hưu Thêm chút lá trà. Lần nữa kiếm chút mật ong. Tốt nấu bình trà sữa tới nếm thử trước đâu hiện tại xem ra. đoán chừng quá sức nghĩ nghĩ hắn đành phải từ bỏ vắt sữa ý nghĩ nhớ lại hạng nhất tiểu đoàn tử đói bụng liền đem nó ôm xuống tới để nó trực tiếp cùng hưu được con đoạt uống sữa tốt tiểu đoàn tử bây giờ còn đang đi ngủ bởi vì bọn hắn đi ra ngoài cũng vẫn chưa tới một cái giờ nhanh như vậy liền bắt đầu hưu mẹ trở về tuyệt đối coi là vận khí đem hưu mẹ cột vào cái này tiểu trúc lâu xuống Sau đó đến bên cạnh trên đồng cỏ cho nó cắt chút cỏ xanh ôm trở về đến. Chuẩn bị trước đem đầu này hưu mẹ cứ như vậy nuôi. Hưu con mặc dù không giống trước đó kinh hoàng như vậy. Có thể cũng không giống hổ con như thế hoan thoát. Cùng hổ con chơi đùa. Tùy tiện chạy đến mấu thân nó bên người. Tò mò đánh giá bốn phía. Vân bất lưu không có đi quản chúng nó. Mà là bắt đầu trở lại sơn động. Đem hôm qua ướp gia vị một thiên ngạc thịt cá cho sách đi ra. Treo ở cái kia hầm than bên trong. Chuẩn bị chế tác thịt muối. Hong khô thịt tiểu trúc lâu bên trong đã treo rất nhiều. Hiện tại hắn muốn thử xem thịt hôn khói. Tại than trong hầm lắp xong trúc sáng điệu. Vân bất lưu tùy tiện đem những cái kia ướp gia vị ngon miệng. Ngoại trừ vị mặn bên ngoài. Còn có một loại vị cay. Bất quá loại này vị cây không phải là cây thì là hương vị, mà là một loại thảo dược hương vị. Thiên viêm bộ lạc người chế tác thịt khô, dùng chính là loại này cay độc mùi cỏ. Vân bất lưu cũng có chút bất đắc dĩ. Lâu như vậy, hắn cũng không có ở trong rừng rậm tìm tới hoa tiêu cây thì là những vật này. Cũng chỉ đành giống những người nguyên thủy kia. Dùng một ít thảo dược để thay thế. Hắn đem những thứ này ướp ra vị ngon miệng cá xấu thịt xách đi ra treo ở trên kệ Chờ đem tất cả thịt muối đều treo tốt sau đó Hắn vừa rời chút củi đi vào Sau đó vừa chặt mấy cây hương một nhánh cây Tăng thêm một ít tùng bách xanh chi cùng một chỗ Phóng tới hầm than bên trong đốt Đối với một cây sẽ trà sát hỏa cầu ma pháp sư mà nói Đem những cái kia của nhóm lửa Một chút vấn đề đều không có Chờ củi đều sau khi đốt, hắn đem những thứ này xanh chi phóng tới củi bên trên. Lập tức đậm đặc cuồn cuộn khói tùy tiện đi ra. Sau đó, hắn lại đem hầm than những cái kia cửa hông cửa chính đều cho che lại, chỉ còn lại thông khí miệng. Chờ bắt đầu bình thường hun sau đó, hắn mới từ trong sơn động khiêng cối đá đi ra. Chuẩn bị đem những cái kia ướp gia vị còn lại mang theo huyết thủy nước muối làm lại từ đầu đốt luộc thành muối. Đây cũng là một cái cực kỳ dườm ra quá trình. Chủ yếu là đến đem nước muối bên trong cỗ này thảo dược mùi cùng mùi máu tươi cho qua lọc sơi. Cũng may hiện tại đã rất có kinh nghiệm. Quá trình mặc dù dườm ra chút, được nhiều chuyển mấy chuyến, có thể cũng coi là đều đâu vào đấy tiến hành. Mà lại có nồi sắt sau đó nấu đồ vật tốc độ muốn so trước kia nhanh hơn. Trước kia dùng nồi đá thời điểm, hắn lo lắng nồi đá sẽ đốt sách rơi. Giữa trưa, Vân bất lưu bọn hắn ăn hết bữa ăn vài ngày đều chưa từng ăn qua thịt nướng. Buổi chiều, những cái kia nước muối cuối cùng bị làm lại từ đầu đốt luộc thành muối sau đó. Vân bất lưu thu dọn một chút, liền tới đến bên dưới sân thượng ao nước nhỏ. Đem hôm qua cầm trở về củ sen loại đến hồ ngọn nguồn đi. Mặc dù hắn không có gan qua củ sen. Chỉ là nghe nói của sen có thể dùng hạt sen. Hay là ngó sen đoạn tới sinh sôi. Bây giờ nhìn thấy những thứ này ngó sen đoạn phía trên có chồi non. Hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng không biết tự mình làm đúng hay không. Hắn đem ngó sen đoạn bên trên những cái kia chồi non ngay cả một hai đoạn ngó sen đoạn đều cho cắt đi. Sau đó đem những thứ này ngó sen đoạn đều tắm vào hở ngọn nguồn nước bùn trong đó. Hy vọng phương thức như vậy có thể hữu dụng Rốt cuộc hắn trước kia cũng không có gan qua củ sen Nơi này cũng không ai có thể hỏi Hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy thử Bất quá hắn cảm thấy hẳn là không có vấn đề Thực sự không được Vậy thì chờ quay đầu hái đến hạt sen sau đó Sang năm lại đến thử một chút tốt Loại xong củ sen Sắc trời đã gần đen Ngủ một ngày tiểu đoàn tử Cuối cùng vang lên a uh, a uh, uh, khẽ gọi âm thanh. Cái kia nai thanh nai khí thanh âm. Rất nhanh liền gây nên vân bất lưu chú ý. Hắn tẩy phía dưới hai chân bên trên nước bùn đi tới trên lầu ôm lấy tiểu đoàn tử. Vừa kéo. Đối mặt tình huống này. Hắn có chút bất đắc dĩ. Ngay cả ra thú một khối ôm xuống tới. Sau đó dùng nước sạch cho nó xoa xoa thân thể. Tiếp lấy ôm nó liền hướng hưu mẹ phần bụng bịt lại. Hưu mẹ muốn ngỏ ngoại, có thể bị vân bất lưu một cái tay đè lại phần lưng phía sau tùy tiện không thể động đậy Bên cạnh hưu con nhìn thấy có viên màu trắng đen tiểu đoàn tử tại đoạt nó uống sữa. Cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiếp cận. Cướp uống lên mấu thân nó sữa. Vân bất lưu cũng không đuổi nó đi, sông nó cười cười. ngược lại là hắn trong tay viên kia tiểu đoàn tử một bên hút một bên dối móng vuốt nhỏ gãi hưu mẹ phần bụng để cho hưu mẹ thân thể nhìn không được run lên một cái tiểu gia hỏa đụng tới ta cũng coi như mảng ngươi lớn vân bất lưu nhìn xem tiểu đoàn tử cười nói nếu không phải trên người ngươi màu sắc là màu trắng đen ta cũng không nguyện vọng quản ngươi tiểu đoàn tử chậm rãi đạp chết thằng cẳng Giống như là tại đáp lại hắn một dạng Sơn giã nhàn vân 14 chương 129 sinh vật công trình sử thượng siêu cấp thí nghiệm chờ tiểu đoàn tử uống no sữa hưu Vân bất lưu mới đưa nó phóng tới tiểu trúc lâu dưới hiên Dưới hiên phủ lên một khối gia thú Tiểu đoàn tử có thể ở phía trên thỏa thích lăn lộn Chỉ cần nó bây giờ có thể lăn đến di chuyển Vân bất lưu cũng không biết tiểu gia hỏa này xuất sinh bao lâu Mặc dù tứ chi đã có thể co dối đồng đậy Có thể nghĩ đến hẳn là mới xuất sinh không bao lâu mới là Nhưng trên thực tế Vân Bất Lưu cũng không rõ ràng Cái này hình tròn tiểu đoàn tử kỳ thật đã xuất sinh rất lâu Nếu như là vừa ra đời không bao lâu mà nói Trên người nó chắc chắn sẽ không có hai màu đen trắng Trừ phi thế giới này hắc bạch đoàn tử trưởng thành tập tính cùng trên địa cầu đoàn tử khác biệt Mà nếu như tương tự mà nói, như thế từ cách này hình tròn thịt đoàn tử lớn nhỏ cùng màu lông đến xem, hẳn là có hơn một tháng, thậm chí có thể càng lâu thời gian. Nhưng nếu là thật như thế cách này hình tròn cục thịt nhỏ hiển nhiên là không khỏe mạnh, đáng tiếc, vân bất lưu cũng không rõ ràng. Còn tưởng rằng cái này đoàn tử vừa ra đời chính là như vậy đâu cho nên khi nhìn đến nó không cách nào làm được chính mình cuồn cuộn sau đó. Hắn liền không lo lắng nó sẽ tự hành lang bên trên lăn xuống tới. Đưa nó phóng tới ra thú bên trên sau đó, hắn tùy tiện chạy tới chế tác chính mình bữa tối. Bữa tối là kim châm hoa khô hầm cá xấu thịt, kim châm hoa chính là lần. Trước hắn mang về những cái kia, trải qua nhiệt độ cao chưng chế. Sau đó lại phơi nắng khô liền có thể đạt đến rất tốt kim châm hoa khô Mà lại những thứ này kim châm hoa mỗi một đoá đều béo khỏe dị thường Vân bất lưu là tương đối chờ mong Trên thực tế Sinh kim châm hoa cũng có thể trải qua nước sôi chát qua một lần Sau đó lại phóng tới nước lạnh bên trong ngâm 2 đến 3 giờ thời gian Cuối cùng lần nữa vứt ra rửa sạch Trực tiếp sang là được rồi Bất quá dạng này giang đi ra kim châm hoa, hương vị xa không có phơi chế thành khô, dùng để thịt hầm canh như thế ngon. Mà lại trực tiếp dùng giang mà nói quá lãng phí, toàn bộ xào đều không đủ hắn một bữa. Hiện tại hắn đã có thể chạy theo vật mỡ bên trong tinh luyện mỡ động vật. Dùng mỡ động vật tới xào rau. Ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn thậm chí còn nghĩ tới dùng những động vật này mỡ tới tạo xà phòng đâu đương nhiên. Những thứ này đều chỉ là hắn ý nghĩ. Còn không có biến thành hành động. Hắn thậm chí còn nghĩ tới chờ đến năm mùa xuân vườn trái cây hoa nở thời điểm. Đi thu thập chút hoa trở về. Xem có thể hay không chế tạo ra tinh dầu. Dùng để chế xà bông thơm. Bất quá, đây đều là hắn bình thường nhàn cực nhàm chán thời một ít mơ màng. Vân bất lưu đạt đến kim châm hoa khô cũng không nhiều. Đoán chừng cũng liền mấy lượng. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không thế nào cây gì phải dùng. Bất quá hôm nay tâm tình không tệ. Lại thêm vườn rau xanh bên trong reo xuống kim châm hoa cây đã sống được. Về sau liền có thể ngẫu nhiên ăn được vật này. Cho nên, hắn mới xuất ra một ít tới nhấm nháp nhấm nháp. Hắn hiện tại ngoại trừ còn lại một ít kim châm hoa khô bên ngoài cũng chỉ có rau đắng khô cùng cây nấm khô. Rau đắng khô cùng cây nấm khô cũng dễ dàng tìm kiếm. Rau đắng hắn tại sông lớn bên cạnh thường có thể nhìn thấy. Cây nấm xuân thu hai mùa cũng có thể tìm được. Chỉ có cái này kim châm hoa. Hắn đến bây giờ mới nhìn thấy cái này một bụi. Còn tốt hắn đem những cái kia tận gốc cho đào trở về. Về sau chậm rãi bồi dưỡng đi Mỹ Mỹ hưởng dùng một bữa bữa tối sau đó. Vân bất lưu dối ra lưng mỏi. Dùng cỏ thu tại tiểu trúc lâu phía dưới treo chân bên trong. Cho đôi kia hưu rừng mẹ con chế tạo cách đơn giản ồ nhỏ. Sau đó an vị tại trên sân thượng liền bó đuốc quang minh tiếp tục ôn tập thượng cổ tu hành Pháp. Tối hôm qua bởi vì đào hầm băng mà đem tu hành sự tình cho ném qua một bên. loại chuyện này ngẫu nhiên làm một chút vẫn được thường xuyên làm mà nói rất dễ dàng hoang phế chính sự nghiệp tinh tại cần hoang tại đùa đi thành tại tư hủy tại tùy mặc dù hắn tối hôm qua không phải là bởi vì vui đùa có thể quen thuộc loại vật này một khi nuôi thành muốn sửa. nhưng là không còn dễ dàng như vậy mà lại thói quen tốt bồi dưỡng khó khăn thói quen xấu nuôi thành lại cực kỳ dễ dàng Nếu không phải khó hiểu đi tới thế giới này Rất nhiều thói quen xấu kỳ thật hắn đều rất khó sửa Ví dụ như hút thuốc cái này thói quen xấu Hắn quất mười mấy năm Từ sơ trung liền bắt đầu vùng trộm rút Nếu không phải đi tới thế giới này Thực sự tìm không thấy khói Lại không tốt tùy tiện nắm chút cây cỏ chấp nhận lấy lừa gạt mình cảm quan Muốn từ bỏ vật kia Thật đúng là không dễ dàng như vậy Cai thuốc khó khăn liền khó khăn tại từ bỏ cái kia cố ý lại tâm, giới qua khói dân hút thuốc đều hiểu. Mà giới không xong người thì tỏ vẻ. Thật làm không được một cái khác thói quen xấu. Chính là ngủ trễ dậy trễ. Tại nguyên lai like thế giới. Có điện thoại tại. Muốn ngủ sớm cơ bản không có khả năng. Cơ hồ chín thành người trẻ tuổi đều không có ngủ sớm quen thuộc. Dậy trễ. Cách này liền càng thêm không cần nói. nếu như không phải là bởi vì phải đi làm mà nói cái nào người trẻ tuổi dám nói mình có thể tùy tiện đột phá chăn mền tầng này phong ấm không đến đến thế giới này sau đó loại tình huống này đã tốt lắm rồi vừa bắt đầu thời điểm hắn căn bản không dám ngủ nướng liền sợ có mãnh thú lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình vẫn là dậy thật sớm nhìn xem chung quanh cảm giác an toàn một ít sau đó dần dần Nằm ở trên giường cũng không biết muốn làm gì Mỗi ngày nếu là không tìm một chút sự tình làm một chút mà nói Luôn cảm giác sẽ có một loại không hiểu hoàng hốt cảm giác Tại loại tâm tình này chi phối xuống Không có bao nhiêu người có thể yên tâm thoải mái mà ngủ nướng Hiện tại hắn ngược lại là không có loại khủng hoảng này tâm tình Chỉ là đã thành thói quen sáng sớm Thói quen buổi sáng rèn luyện một chút Giãn gân cốt Mỗi ngày cảm thụ được chính mình đang mạnh lên Loại cảm giác này thật giống như có nghiện Cho nên rất thẳng cũng bị trì tận gốc Trước kia đi ăn đều gọi thức ăn ngoài Hiện tại không tự mình đồng thủ liền đợi đến đói bụng đi Ôn tập xuống những cái kia tu hành pháp Sau đó vân bất lưu liền bắt đầu ngồi xuống Tinh thần hắn ý niệm lại một lần nữa tại cách này vi mô giữa thiên địa bơi qua lên Đi phân tích ngoại giới những năng lượng kia Vì thí nghiệm trong lòng mình phỏng đoán Hắn sử dụng tinh thần ý niệm Đem ngoại giới rời rạc một thuộc tính năng lượng ngưng tụ Chuyển rời đến hắn hôm nay vừa trồng vào hầu ngọn nguồn những cái kia củ sen bên trong trầm rãi Hắn tùy tiện phát hiện Làm rót vào nhất định lượng thời điểm Đúng là có thể cho những cái kia hà mầm mang đến một ít chỗ tốt gia tốc bọn chúng trưởng thành Thậm chí loài kia trưởng thành đều có loại mắt trần có thể thấy cảm giác. phảng phất tựa như ăn hết thần đan diệu dược đồng dạng linh nghiệm. Thế nhưng là cái lượng này vượt qua nhất định giới hạn sau đó, cây kia hà mầm căn bản là không có cách tiếp nhận. Nói một cách khác, rời rạc tại cái này ngoại giới bên trong những cái kia chính phủ năng lượng. Không phải là không thể bị thân thể của hắn hấp thu, mà là thân thể của hắn có khả năng hấp thu lượng cực kỳ có hạn. Vượt qua cái này hạn độ Liền sẽ tạo thành hôm nay như thế Hắn bị điện giật đến đầy bụi đất Cho nên nói Thiên viên bộ lạc bên trong những cái kia đám thở săn Không phải là không biết thế nào sử dụng ngoại giới những năng lượng kia Mà là thân thể không cho phép Lúc này mới chọn trước luyện thể Đường cần từng bước một đi Bước chân bước quá lớn Dễ dàng bị điện giật nhàn dối cũng là nhàn dối Vân bất lưu tùy tiện dùng tinh thần ý niệm. Cho hồ bên trong một nửa hà mầm cho rót vào một tia một thuộc tính năng lượng. Ra tốt bọn chúng trưởng thành. Hắn cũng không biết đạo kinh qua hắn dạng này thúc đẩy sinh trưởng đi ra cổ sen. Tương lai hội trưởng thành cách dạng gì? Coi như là vật thí nghiệm. Vì tiến một bước thí nghiệm. Hắn thậm chí liền vườn rau xanh bên trong đậu nành mầm cùng tắc mầm. Có một nửa đều bị hắn rót vào một tia một thuộc tính năng lượng. Còn có những cái kia trà mầm cùng hóa cốt thảo chờ. Làm xong những thứ này, vân bất lưu phát hiện chính mình có chút mỏi mệt. Thế là tùy tiện nâng người. ôm cũng sớm đã tải ra thú bên trong ngủ mất tiểu đoàn tử lên lầu nghỉ ngơi. Hổ con bò lên tự hành đi theo tiểu mau cầu đá vùi ở trên ghế mây. Hắn cảm thấy quay đầu có thể bắt chút cá hồ phóng tới trong hồ nước nuôi thuận tiện dùng để làm thí nghiệm. Đương nhiên cũng có thể dùng những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng. Sáng sớm hôm sau, Vân Bất Lưu dậy thật sớm chạy đến vườn rau xanh nhìn nhìn. Quả nhiên, vườn rau xanh bên trong. Những cái kia bị hắn đốt cháy giai đoạn qua đậu mầm cùng tắc mầm. Mọc đều cực kỳ khả quan. phảng phất so mặt khác muốn tráng kiện bên trên một vòng. hắn quyết định ban đêm lại tiếp tục nếm thử một phen thỏa mãn quan sát một vòng sau đó hắn bắt đầu tiếp tục thần luyện thuận tiện dùng thần luyện sau đó hình thành hai đoàn năng lượng tới mở đường phía sau núi trong rừng cây nhỏ đầu kia lối đi lần nữa đã thông một ít nhìn xem chính mình khai hoang kiệt tác hắn tâm hài lòng chân trở về sau đó để cho tiểu mao cầu cho hắn tới một phát. Chờ hắn khôi phục năng lực hành động thời điểm, viên kia tiểu đoàn tử đã tỉnh rồi. Hắn ôm vừa đái dầm tiểu đoàn tử xuống lầu. Cho nó sạch sẽ một phen sau đó. Vừa chạy đến hưu mẹ bên người cho tiểu đoàn tử tìm sữa. Hưu mẹ đã không giấy rua nữa. Bữa sáng sau đó, Vân Bất Lưu đem còn lại những cái kia củ sen rửa sạch. Hắn chuẩn bị kiếm chút bột củ sen. Mặc dù hắn chưa từng thử qua làm sao làm bột củ sen. Có thể làm sao làm khoai lang phấn lại là rất rõ ràng. Bởi vì hắn quê quán liền có làm dưa phấn quen thuộc. Chế tác khoai lang phấn. Chính là trước dùng máy móc đem khoai lang xoắn nát. Sau đó đem đặt đến chất lòng tiến hành lắng động. Lại trải qua tách rời. Phơi chế chờ mấy bộ trình tự làm việc. Mới có thể có đến một ít khoai lang bột. theo vân bất lưu chế tác bột củ sen trình tự làm việc cũng hẳn là không kém nhiều. mặc dù phiền phức là phiền toái một chút, có thể vì cải thiện một chút sinh hoạt cũng là đáng nếm thử. bất quá tẩy xong sau đó, hắn cũng không có lập tức liền khởi công, mà là từ trong hầm băng xuất ra cái kia ba con vịt nước để nướng bên trên. hắn chuẩn bị đi hầu tử nơi đó kiếm chút rượu tới nếm thử ướp lạnh rượu trái cây hương vị. trong hầm băng băng như cú tại chậm rãi hóa tan vào mặc dù nói là hầm băng nhưng vì thật trong hầm ngầm nhiệt độ cũng không có không độ khối băng đặt ở bên trong thời điểm như cú tại chậm rãi dung hóa bất quá cái này dung hóa tốc độ vân bất lưu ngược lại là có thể tiếp nhận hắn cảm thấy chỉ cần đem hầm băng đào lớn hơn một chút thêm tồn chứ một ít khối băng tiến đến Hầm băng nhiệt độ khẳng định còn có thể tiếp tục hạ xuống. Còn như khối băng dung hóa phía sau xuất hiện nước. Cái này cũng tốt giải quyết. Những thứ này đất cứng tính thấm hút có thể cũng không tệ. Chỉ cần một cái hố liền có thể giải quyết vấn đề. Đem ba con vịt nước nướng bên trên. Những thứ này vịt nước khẩu người cũng không nhỏ. Mỗi cái ít nhất đều có nặng mười mấy cân bộ dáng, Liền xem như mổ sạch sẽ. cũng có gần mười cân đương nhiên đây chỉ là chính hắn đánh giá rốt cuộc không có cái cân không cách nào chính xác tại nhóm lửa nướng những thứ này vịt nước thời điểm hắn liền bắt đầu chế tác xèn sắt dùng hỏa lô những cái kia dùng nước thép trực tiếp đúc ra tới công cụ chất liệu xác thực không được cần nhiệt độ cao làm nóng tôi luyện một phen đặc biệt là những thứ này mâu sắt, dù sao cũng là cần dùng để chiến đấu vũ khí Hắn cảm thấy lấy hắn khí lực đập bên trên bách đoán, khẳng định không có vấn đề gì. Trên cơ bản thiên truy bách luyện sau đó, đã biến thành thép, sắt ở trong chứa tạp chất đã cực ít. Thế giới này còn không có bộ lạc nào bắt đầu sử dụng luyện kim kỹ thuật. Mọi người dùng đều là kim văn xương thú. Vân bất lưu cũng không biết thiên truy bách luyện đi ra thép tinh. Có thể hay không cùng những cái kia kim văn xương thú đánh đồng. Đến lúc đó ngược lại là có thể thử một lần. Xen sắt dùng thợ xèn lô thế nào chế tác? Hắn khẳng định là không biết. Bất quá hắn có được chứng kiến lò xèn. Mặc dù chưa hề kiếm qua những vật này. Nhưng lại có thể y dạng hỏa hồ lô. Trước mắt rất nhiều thứ đều là hắn y dạng hỏa hồ lô lấy ra. Tựa như hắn không biết nấu than bây giờ cũng đồng dạng có thể nung thành công đồng dạng. Cho nên nói, sẽ không không quan hệ, chỉ cần nguyện ý động thủ thử một chút, có lẽ liền thành. Sơn giã nhàn vân 14 chương 130 uống say liền phóng điện tiểu mao cầu rèn sắt thở rèn lô. Hắn chuẩn bị lấy tới hầm than bên cạnh đi. Sở tại, trước đó, hắn trước hết đào cách đặc biệt dùng cho rèn sắt dùng động thất. Động thất một bên toàn khai. Không cần giống trước đó Sơn động như thế. Dạng này có thể để cho nhiệt độ càng nhanh phát tán ra Nếu không không phải bị nóng chết không thể Vân bất lưu đào hang phòng kinh nghiệm kia là khá cao Tốc độ tự nhiên cũng là nhanh chóng Đặc biệt là tại không cần suy nghĩ ở bên ngoài lưu tường thời điểm Bất quá ngăn mấy phút Hắn liền chạy về lò lửa bên cạnh Đi lật nướng một chút những cái kia vịt nước Đến giữa trưa thời điểm còn kém không nhiều nướng xong Chỉ là cách này nướng tốc độ để cho Vân Bất Lưu cảm thấy có chút không hài lòng lắm. Đặc biệt là hỏa diễm nhiệt lực tiêu tán quá nhiều. Căn bản không có hoàn toàn lợi dụng. Hắn cảm thấy quay đầu có cần phải chế tác một cái lò nướng. Đơn giản ăn cơm chưa. Chờ tiểu đoàn tử lần thứ hai ngủ mất. Vân Bất Lưu tùy tiện để tay xuống trên đầu công việc. Mang theo cái kia ba con đã nướng chín vịt nước. Dùng chút bình chứa chút khối băng. Sau đó vừa mang lên hai cái trúc chế chén trà. Cùng tiểu mao cầu cùng hổ con. Đi ra ngoài thăm bạn lừa gạt rượu đi tới. Ba con thịt vịt nướng. Có hai cách là nguyên mùi. Chỉ để vào chút muối. Chỉ có một cách là gắn loại kia cây độc thảo dược bột. Hắn thấy đồ nướng không có cây kia là chớ đến linh hồn. Đồ nướng thêm cây lại đến cốc bia. Đây là tốt nhất tổ hợp. Nhưng bây giờ bia cũng đừng nghĩ có rượu trái cây hưởng thụ một chút cũng không tệ rồi Khi Vân Bất Lưu cầm thịt vịt nương tìm đến hầu tử thời điểm Hầu tử hoa hoa kêu liền từ cái kia phiến núi cao sông lên xuống dưới quơ cây gậy Liền phải cùng hắn đại chiến 300 hiệp Bất quá Vân Bất Lưu cũng không muốn lúc này cùng nó đánh Giỏ chút bên trong lấy khối băng Nếu là không sớm một chút dùng xong Quay đầu coi như tất cả đều xóa đi Là lấy Khi vân bất lưu đem giỏ chúc hướng phía trước một đưa lúc Hầu tử cái mũi liền đứng thẳng lên Sau đó đem cây gậy buông xuống Hướng hậu phương chi chi kêu Quả nhiên không bao lâu liền có hai cái hầu tử mang theo hai cái ốm chúc tới Vân bất lưu tiện tay tùy tiện giật hai cái vịt cánh đưa cho bọn chúng Mừng rỡ bọn chúng nghe răng nhít miệng Chi chi thét lên. Kỳ thật nếu có vật liệu mà nói cánh gà nướng bàng mới lại thêm có hương vị. Bất quá điều kiện có hạn tình huống dưới đốt cánh hiển nhiên là không bằng nướng chân. Vân bất lưu dùng lá sen trải trên mặt đất. Đem một cái hoàn chỉnh thịt vịt nướng từ giỏ trúc bên trong suốt ra. Phóng tới lá sen bên trên. Ra hiểu hầu tử thử một chút tay hắn nghệ. Hầu tử không có khách khí, đem một ống rượu trái cây đưa cho hắn sau đó trực tiếp thẳng bắt đầu ăn. Vân bất lưu tiếp nhận rượu trái cây. Để qua một bên. Từ giỏ trúc bên trong xuất ra trúc bình cùng chén trúc. Từ trúc bình bên trong đổ trúc khối băng đến chén trúc bên trong. Lần nữa mở ra cửa đồng bên trên gỗ nút. Đổ trúc rượu trái cây đến chén trúc bên trong. Mang theo vẩn đục màu đỏ thấm rượu dịch bào lấy khối băng. Nhìn có chút gì dạng đẹp Vân bất lưu đem chén chúc đưa tới Mỉm cười nói Mời nếm thử ta độc nhất vô nhị bí chế ướp lạnh rượu trái cây hầu tử tiếp nhận chén chúc Nhẹ nhàng lắc lư xuống Tò mò nhìn những cái kia khối băng tại rượu dịch bên trong trôi nổi đụng nhau Nghe khối băng va chạm chén vách tường thời phát ra lúc cốc âm thanh Hắn tò mò thấp nhấp miệng cảm thụ được rượu dịch mang đến thanh lương Hai con ngươi không khỏi chừng trừng. Nhìn thấy hầu tử bộ kia khoa trương thần sắc tiểu mau cầu hơi có chút hiếu kỳ. Khi vân bất lưu kéo xuống một khối vịt chân đưa cho nó. Sau đó chính mình cho mình làm ly đá trấn rượu trái cây thời điểm. Tiểu mao cầu liền nhảy đến trên bà vai hắn. Ba con móng vuốt lôi kéo hắn áo ra. Một cái móng vuốt nhỏ nắm lấy vịt chân. Cái đầu nhỏ liều mạng đến hắn chén trong tay nhỏ rũi. Vân bất lưu gặp cái này không khỏi bật cười Đem ướp lạnh rượu trái cây đưa tới trước mặt nó Tiểu Mao cầu đem não đại luồn vào trong chén Lè lưới liếm liếm Bập bập xuống miệng nhỏ Sau đó tùy tiện gặm lên vịt chân Vân bất lưu cho rằng nó chỉ là thử một chút Kết quả khi hắn cầm lên uống lúc Nó ánh mắt vừa rơi xuống hắn chén trong tay nhỏ bên trên Nhìn thấy cái này Vân bất lưu không khỏi ngạc nhiên, bất quá cũng là không cự tuyệt nó uống rượu. Còn như nó uống qua sau đó. Hắn vừa cầm lên uống. Vân bất lưu cũng không phải cảm thấy cái này có cái gì không vệ sinh. Trên thực tế, muốn nói vệ sinh, không có người so với nó lại thêm vệ sinh. Nó cho mình sạch sẽ thời điểm, dùng đều là dòng điện, mà lại là tuyệt đối không tự giác rửa sạch. Vân bất lưu cảm thấy nó thậm chí muốn so hắn càng thêm vệ sinh vô số lần. Ít nhất hắn không có cách nào giống nó làm như vậy đến toàn thân không tự giác rửa sạc chính mình vệ sinh vấn đề. Vườn trái cây bóng cây xanh dâm mát phía dưới. Một người một khỉ. Dơ chén trúc va nhau hình tượng. Cho cái này sơn lâm mang đến một tia khác thú vị. Đương nhiên một người bên cạnh còn nằm sấp chỉ say rượu tiểu lôi thú. tiểu lôi thú trên thân thời gian thỉnh thoảng sẽ hiện ra một luồng hồ quang điện không ai dám tiếp cận hiển nhiên tiểu gia hỏa này có chút không thắng tiểu lực vừa vặn uống không đến gần nửa chén rượu trái cây nó liền toàn thân búc lên hồ quang điện nằm ở nơi đó hổ con cùng hầu tử gặp cái này đều cách xa xa nguyên bản hổ con cũng muốn thử một chút ướp lạnh rượu trái cây có thể nhìn thấy tiểu mao cầu dạng này Nó cũng không dám thử. Nó phản phất cảm thấy vật kia có đục. Hắn liền ôm cái kia không còn cánh cùng một cái chân vịt nướng yên lặng gặm. Vân bất lưu còn lại là mỹ mỹ hưởng dụng vung bột tay cái kia vịt nướng. Không đồng dạng hương vị để cho hầu tử không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lộ ra rất có hứng thú thần sắc. Nhưng mà khi vân bất lưu kéo xuống một khối mang theo bột tay thịt vịt đưa cho nó nếm thử sau đó. Nó trực tiếp liền hứa lên. Sau đó chỉ vào hắn chi chi thét lên. Làm cho Vân bất lưu cười ha <cười> ha. Bất quá ướp lạnh rượu trái cây hương vị. Cũng khá. Đặc biệt là khi Vân bất lưu tìm viên màu xanh biết quả cam. Dùng mở ra vài cái khe đao bổ củi cắt đứt xuống hai mảnh. Ném tới chén chút về sau. Trong chén rượu trái cây hương vị thì càng không đồng dạng. Có loại ê ẩm ngọt ngào chua thoải mái cảm giác. Hậu tử cũng rất tò mò Dự định thử một lần Vân bất lưu lắc đầu tự tuyệt nó Có thể lòng hiếu kỳ đã thức dậy nó Vừa chỗ nào có thể cử tuyệt đến rơi Kết quả nó lại bị cái kia chua ngọt cổ quái kích thích thẳng nghe răng Một cái vịt nướng ăn xong Một ống rượu trái cây cũng uống xong Vân bất lưu liền nâng người cáo tử Lúc gần đi Hậu tử hướng hậu phương chi chi kêu lên Vừa đưa hắn hai ống chúc rượu trái cây Vân bất lưu cũng không biết những thứ này hầu tử rốt cuộc sấu bao nhiêu rượu trái cây. Bất quá nhìn số lượng dự trữ hẳn là sẽ không ít. Rốt cuộc mảnh này vườn trái cây thế này lớn. Là lấy hắn cũng không khách khí. Hắn nghĩ đến chờ mùa thu thời điểm chính mình cũng tới hái mấy giỏ trái cây trở về cất rượu. Cái này đầy khắp núi đồi trái cây, hái cái mấy giỏ trở về, hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó thậm chí có thể chọn thêm chút. Phóng tới hầm băng trong đó tồn chứa lên Đến mùa đông lúc Nếu là xuất ra hầm tồn trái cây tới mười hầu tử nhấm nháp Đoán chừng nó sẽ bị dọa sợ rơi đi Nghĩ đến hầu tử cái kia trợn mắt hốt mồm bộ dáng Vân bất lưu tùy tiện không nhịn được cười Ăn Đến cho cái con khỉ này chế tạo cái kim cô Nếu không nó cái kia não đại cùng mặt đều là lông Nhìn ngược lại có chút chùi lùi cảm giác Không có chút nào đẹp trai Hắn lưng cóng giò trúc Khẽ hát trong đầu nghĩ đến một ít không rời đầu sự tỉnh Trở lại ven hồ Vân bất lưu nhìn xuống tiểu đoàn tử Thấy nó không tỉnh Tùy tiện đi ra ngoài đem hai ống rượu trái cây phóng tới hầm băng bên trong Sau đó bắt đầu tiếp tục đào móc xen sắt phòng Nhà sàn phía dưới hưu mẹ Tựa hồ đã dần dần thích ứng chính mình tu phạm thân phận Trở nên an tính rất nhiều Hưu được con thì tại cách hưu mẹ không xa trên mặt cỏ gặm cỏ xanh Lúc tràng vàng tối Không đến một ngày thời gian Một cách cao có hơn 2 mét Dài 4-5 mét Tràn đầy khoảng 3 mét đồng thất tùy tiện bị hắn cho đào móc ra Đỉnh động không phải là bình Mà là xéo xuống bên ngoài cao bên trong thấp Khi Vân Bất Lưu bắt đầu chế tác bữa tối thời điểm Ngủ đến trưa tiểu mau cầu Cũng cuối cùng từ say rượu bên trong tỉnh lại Mở to mắt to mờ mịt nhìn xem bốn phía Thẳng đến chót mũi nghe được canh thịt mùi thơm Nó mới hồi phục tinh thần lại Sau đó chạy vào tiểu trúc lâu Mang theo nó chuyên dùng chậu nhỏ bồn Nhảy đến gốc cây bên trên Chờ đợi vân bất lưu cho nó chia ăn Kết quả là thế này nhảy dựng Nó thế mà đánh lào đảo Móng vuốt bên trong sắt lấy chậu nhỏ bồn không cẩn thận đập đến gốc cây bên trên. Gốc cây cái này gỗ chắc thế mà đem bồn gốm cho đập rách ra. Tiểu mau cầu mở to mắt to. Một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn xem chính mình móng vuốt bên trong rắc lấy nửa mảnh bồn gốm. Dần dần. Không thể tưởng tượng nổi biến thành tiểu ủy khuất. Rất đều nhanh lá trá trực khóc. Nhìn thấy cái này theo nó rất lâu chậu nhỏ bồn vỡ thành hai mảnh. Lại nhìn thấy nó vẻ mặt này Vân bất lưu không khỏi kém chút bật cười Cuối Cùng đưa tay vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ Tốt tốt Không khóc a ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi cái mới chậu gỗ nhỏ Cam đoan ngươi lặng không hư hỏng hắn cảm thấy Lấy nó thân thủ Trước kia cho tới bây giờ đều không có đập qua Hôm nay thế mà dập đầu Khẳng định là trước kia tiểu kình còn không có quá khứ Hiển nhiên tiểu gia hỏa này tiểu lượng cạn đáng sợ. Mà lại. Đoán chừng cái kia bồn gốm cũng gần rách ra đi nếu không mà nói. Gỗ chắc chính là lại thế nào cứng rắn. Dạng này một đập. Có thể đem bồn gốm đập hỏng hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Cũng không muốn quá nhiều. Chỉ là đem những cái kia rớt xuống đất bồn gốm mảnh vụn thu lại. Sau đó yên lặng dùng chân giẫm vào bùn bên trong. Hổ con nằm nhòi một cái khác hơi thấp chút trên mặt cọp gỗ. Nhìn xem vân bất lưu cùng tiểu mao cầu. Cuối cùng đem chính mình đại một bồn điêu lên. Phóng tới nó cầu ca trước mặt. Thần tình kia. Theo vân bất lưu. Tựa như là nói. Đến. Cầu ca. Dùng ta. Ta chậu lớn bồn cho ngươi dùng. Ngươi ở bên trong tắm rửa cũng được. bất quá tiểu mao cầu trong ánh mắt tựa hồ có chút ghét bỏ cực kỳ sinh động nhìn xem những thứ này tiểu sủng vật nhóm thần sắc vân bất lưu tâm tình không khỏi vì đó thư sướng cuối cùng hắn cầm cái chén chúc cho tiểu mao cầu dùng tại vân bất lưu cho chúng nó chia ăn thời điểm trên lầu truyền tới u a u a tiếng kêu rất nhỏ cực kỳ non nớt gió dệt chính là tiểu đoàn tử tỉnh lại Vân bất lưu cho hổ con phân ra khối thịt sau đó tùy tiện nâng người lên lầu. Kết quả không bao lâu. Hắn vừa liền khối kia ra thú cùng một chỗ cho ôm xuống tới. Mang theo nó đi tới dẫn nước quản chỗ. Hắn thề về sau cũng không tiếp tục nuôi loại này thú nhỏ. Cho tiểu đoàn tử dọn dẹp sau đó, hắn tùy tiện nâng nó đi tới hưu mẹ trước mặt. Hưu mẹ nhìn thấy hắn ôm đoàn kia vật nhỏ tới. Tựa hồ đã biết rõ hắn muốn làm gì. Chỉ thấy nó một đôi chân trước một khúc. Quỳ xuống. Thân thể khẽ đào. Nằm nghiêng tại cỏ khu trồng lên. Nhìn thấy đầu này hưu mẹ như thế thức thời, vân bất lưu tỏ vẻ cực kỳ vui mừng. Hắn đem trong tay hắc bạc tiểu đoàn tử phóng tới bụng nó để cho chính tiểu đoàn tử hút dịp sữa. Đồng thời, hắn ở trong lòng yên lặng làm cái quyết định. Về sau thả nó rời đi về sau Cho dù là tại giá ngoại đụng phải bọn chúng mẹ con Cũng không giết bọn chúng Sơn giá nhàn vân 14 chương 131 Tới cái dầu chiên thiêu đỏ cá hồ mập trong đêm Vân bất lưu tiếp tục tại trúc lâu lộ ra ngoài trên đài ngồi xuống làm thí nghiệm Tiếp tục dùng tinh thần ý niệm dẫn dắt một thuộc tính năng lượng Đi kích thích những cái kia hà mầm cùng đậu mầm Cùng cây gây mầm Nhưng ở thử vài cây sau đó, hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn phát hiện, tối hôm qua bị hắn trợ giúp qua những cái kia hà mầm đậu mầm cây gây mầm. Trong cơ thể năng lượng yêu nguyên còn ở vào trạng thái bão hòa. Một thuộc tính năng lượng tại bọn chúng trong cơ thể một khi vượt chỉ tiêu, bọn chúng phiến lá liền sẽ vỡ tan. Bất quá hắn cũng không phải sốt ruột. Quyết định về sau mỗi lúc trời tối đều thử nhìn một chút. Xem cần mấy ngày thời gian Những cái kia tiểu mầm mới có thể lần thứ hai tiếp nhận hắn đốt cháy giai đoạn Không cách nào tại những cái kia tiểu mầm trên thân đạt đến nghiệm chứng Vân bất lưu lại đem mục tiêu bỏ vào nhà sàn phía dưới đầu kia hưu được con trên thân Nguyên bản hắn là muốn bắt chút cá hồ phóng tới trong hồ nước làm thí nghiệm Có thể hôm nay hiển nhiên không có thời gian đi làm việc này Cho nên Đành phải nắm hưu được con tới thí nghiệm Bất quá hắn cũng không có vùng chú ý hưu được con tính mệnh, mà là rất cẩn thận tiến hành nếm thử. Hắn đầu tiên là dùng tinh thần ý niệm cẩn thận quan sát hưu được con thân thể thuộc tính. Khi biết nó thuộc tính cùng hổ con, cũng là phong thuộc tính sau đó. Tuy tiện cẩn thận từng ly từng tí đem giữa thiên địa rời rạc một luồng phong thuộc tính năng lượng. Lặng yên rót vào thân thể nó bên trong. Trong lúc ngủ mơ hưu được con tựa hồ cảm giác được thân thể hơi khác thường, hơi hơi rung động xuống. Vân bất lưu dừng lại, sau đó tiếp tục cái lượng này đang từ từ gia tăng. Thẳng đến cảm giác được nó có thể gần không chịu nổi. Mà nó cũng xác thực không chịu nổi. Toàn bộ hưu đều từ trong lúc ngủ mơ nhảy dừng lên lúc. Vân bất lưu mới đình chỉ rót vào phong thuộc tính năng lượng. Mà lúc này đây, những cái kia phong thuộc tính năng lượng lượng, vẫn chưa tới ngày đó tiểu đoàn tử một nửa. Nói một cách khác, đầu này hưu được con năng lực chịu đựng, muốn so tiểu đoàn tử kém hơn rất nhiều. Bất quá nhìn thấy hưu được con không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem bốn phía. Cảm giác thân thể có chút không khỏi Bất an ở nơi đó đổi tới đổi lui. Đem nó mấu thân đánh thức. Sau đó ngửa đầu liếm láp nó lúc. Vân bất lưu cũng ít nhiều có chút lúc túng đình chỉ chính mình thí nghiệm, không thể lại tiếp tục. Hắn cảm thấy, vẫn là đến nắm những cái kia cá hồ tới thí nghiệm, ít nhất cá hồ nếu là xảy ra chút tình huống gì. Hắn không có bất luận cái gì ái náy chi tâm, thậm chí còn có thể yên tâm thoải mái mà lấy chúng nó tới làm đồ ăn. Vân bất lưu cảm thấy ngày mai có lẽ liền có thể tới một đảo dầu chiên thiêu đỏ cá hồ mập. Một đêm không nói gì. Hôm sau trời vừa sáng. Vân bất lưu sau khi rửa mặt. Tùy tiện ngồi xổm ở tiểu trúc lâu dưới hiên nhìn xem tiểu trúc lâu bên ngoài gặm cỏ xanh đầu kia hưu được con. Hưu được con hôm nay tinh thần đầu hiển nhiên muốn so hôm qua càng đầy. Cảm giác nó bước chân đều trở nên so với hôm qua nhẹ nhàng không ít. Hắn cũng không biết đây có phải hay không là chính mình ảo giác. Là lấy... Hắn cảm thấy còn phải làm nhiều mấy lần thí nghiệm mới có thể biết rõ kết quả Giờ khắc này hắn đã đem chính mình tối hôm qua quyết định không tùy tiện bắt người ta làm thí nghiệm ý nghĩ ném qua một bên Quan sát một hồi hưu được con sau đó Vân bất lưu liền bắt đầu rèn luyện Thuận tiện dùng rèn luyện thời tổ tập năng lượng mở đường Sau đó ăn điểm tâm Bữa sáng sau đó Hắn vừa đi chặt một ít tùng bách chi cùng hương thổ chi trở về. Tiếp tục đến hầm than bên trong đốt chút quỷ lửa. Đem những cái kia thịt muối tiếp tục sông một sông. Cái này sông quá trình. Hắn kỳ thật cũng không rõ lắm cụ thể cần mấy ngày. Hắn cảm thấy ít nhất cũng phải một vòng mới được. Cho nên nói. Chế tác thịt muối cái này. Hắn căn bản liền không có cái gì kinh nghiệm. Thậm chí phương pháp cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu không phải tiểu trúc lâu bên trong hong khô thịt đã treo đủ nhiều. Đi vào ngẩng đầu nhìn lên đều có một loại tiến nhập thịt rừng cảm giác. Hắn thật đúng là sẽ không nắm cái này chân quý cá sấu thịt đi làm thịt muối. So sánh thịt trâu rừng thịt heo rừng những thứ này cá sấu thịt cảm giác kỳ thật ngược lại muốn càng tốt hơn một chút. Mà cái này cũng đủ để chứng minh hầm băng tầm quan trọng. Nếu như trước đó liền có cách đại hầm băng mà nói. Hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này cá sấu thịt bảo tồn đến trong hầm băng giữ tươi lên Trên thực tế Vân Bất Lưu cũng không biết rõ Nhà mình sông thịt muối mà nói Ít nhất phải ướp ra vị 4-5 ngày mới được Nhưng lần này cá sấu thịt Hắn chỉ ướp ra vị hai ngày Tương lai sông đi ra sông cá sấu thịt Tại hương vị phía trên khẳng định chẳng ra sao cả Mà sông Nhà mình sông mà nói Thế nào? Cũng phải sông bên trên nhị mười mấy ngày. Hoặc là một tháng dạng này. Mỗi ngày đến sông bên trên một hai cái giờ. Cho nên nói, Vân bất lưu đoán một vòng thời gian, khẳng định là không đủ. Bất quá cũng may hắn rất có thí nghiệm tinh thần, có thể chậm rãi làm thí nghiệm. Đốt đuốc lên. Để cho củi lửa triệt để bốc cháy lên. Sau đó đắp lên xanh chi. Để cho cuồn cuộn khói xanh tràn ngập cả tòa hầm than sau đó Hắn mới rời khỏi hầm than Cũng đem hầm than phong lên Kỳ thật chế tác thịt mỗi thời điểm tốt nhất là dùng bột cưa vỏ hạt ngũ cốc những vật này trầm rãi sông Nhưng mà Đừng nói vân bất lưu không biết Liền xem như biết rõ Lấy cách này có hạn điều kiện Cũng vô pháp cứng cầu nhiều như vậy Miễn cứng chút tạm tạm đi qua coi như xong Che lại hầm lò cửa Vân bất lưu tùy tiện mang theo giò trúc Còn có một khối giữ tươi lên cá sấu thịt Chuẩn bị đến bờ hồ bắt chút cá hồ trở về Phóng tới trong hồ nước nuôi Hắn chuẩn bị ban đêm liền dùng những thứ này cá hồ tới làm những cái kia thí nghiệm Hắn dùng đao mổ heo đem cá sấu thịt từng mảnh từng mảnh phiến xuống tới Ném tới giò trúc bên trong Sau đó đem giò trúc để đặt đến bờ hồ Giỏ trúc miệng sọt hướng ra ngoài Một nửa ngâm ở trong nước Cá sấu trên thịt mùi máu tươi chậm rãi tại hồ nước này bên trong khuyết tán ra tới Không bao lâu tùy tiện gặp không ít cá hồ hướng bên này bơi qua tới Nhao nhao chui vào giỏ trúc trong đó Vân bất lưu rất nhẹ nhàng mà cầm lên giò trúc trực tiếp liền kéo đi nửa cây sọt cá hồ Có thể tưởng tượng những thứ này ăn thịt tính cá hồ đối với mùi máu tươi có bao nhiêu mẫn cảm Đem những thứ này cá hồ đổ vào hồ nước sau đó, vân bất lưu lần thứ hai trở lại bờ hồ. Bắt trước làm theo, năm sáu lần sau đó, trong hồ nước tùy tiện nhiều mấy chục đuôi cá hồ. Hắn chọn lấy hai đầu lớn nhất. Có dài khoảng nửa mét. Tiến hành mổ. Chuẩn bị giữa trưa tới cây sầu chiên thiêu đỏ cá hồ mập. Kỳ thật trong hồ còn có lại thêm hồ lớn cá. Hắn thậm chí gặp qua một mét trở lên chiều dài. Bất quá hôm nay không có thế này hồ lớn cá chạy tới tự chui đầu vào lưới Đem cái kia hai đầu cá mổ sạch sẽ để qua một bên Vân bất lưu lại bắt đầu chế tác thiết tượng lô Hắn đã có chút vội vã mà muốn cải tạo những cái kia mâu sắt Mâu sắt cải tạo xong Hắn chuẩn bị đi khiêu chiến một chút cái kia núi thịt lớn một nhà Sau đó kiếm chút mật ong trở về Miễn cho cái kia bốn cái thô to cá sấu móng vuốt phóng tới trong hầm băng phóng hư mất Rốt cuộc hiện tại trong hầm băng nhiệt độ vẫn chưa tới không độ Thịt tươi phóng lâu Yêu nguyên vẫn là sẽ từ từ biến chất Đương nhiên để cho hắn càng thêm hiếu kỳ là trên đại tuyết sơn tòa kia băng động Rốt cuộc thông hướng chỗ nào Rốt cuộc trên đại tuyết sơn xuất hiện hắc bạch đoàn tử loại chuyện này Vẫn là cực kỳ kỳ dị Có thể nếu như băng đồng thông hướng mặt khác địa phương, vậy liền có thể giải thích đến thông. Mà lại, hắn có một loại trực giác. Có lẽ tòa kia băng đồng một bên khác, sẽ là một mảnh khác khác biệt thiên địa. Mà ở mảnh này trong thiên địa, có khắc Bạch đại đoàn tử loại này manh manh mãnh thú tồn tại. Đem nơi này xem như nhà tới kiến thiết, cũng thăm dò cảnh vật chung quanh, đây là trước mắt hắn nhất định phải làm sự tình. Có lẽ tòa kia sơn động một bên khác, ngay tại đại tuyết sơn mặt sau đâu khả năng này, theo vân bất lưu, vẫn là cực cao. Thậm chí, có khả năng đại tuyết sơn phía sau, liền tồn tại một cái thiên viêm bộ lạc đại du bọn hắn chưa hề tránh nguyên thủy bộ lạc đâu cũng có khả năng. Cái kia bộ lạc mọi người, tướng mạo cùng thiên viên bộ lạc, đại xà bộ lạc những người nguyên thủy kia cũng không giống nhau. Ngược lại cùng hắn tương tự đâu đương nhiên. Cuối cùng loại này chuyện tốt. Hắn cũng chỉ là ngấm lại. Không dám ôm lấy cái gì hy vọng. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến. Chính mình trung thân vấn đề tương lai có rất lớn có thể muốn tìm đại xà bộ lạc. Hoặc là thiên viêm bộ lạc những cái kia các mũi tử giải quyết. Hắn liền không khỏi một trận thổn thức. Cho nên có thể tưởng tượng đạt đến. Hắn có bao nhiêu chờ mong xuất hiện giống hắn dạng này nhân loại bình thường Bất quá Muốn đi những cái kia địa phương thám hiểm Thực lực bản thân Cùng vũ khí tinh lương Đều phải có nhất định bảo chứng mới được Khoảng cách gần có kim văn răng nanh có thể ứng đối cử ly xa mà nói Cũng chỉ có thể dựa vào mâu sắt. So sánh dưới Chế tác mâu sắc muốn so chế tác cung tiến đơn giản nhiều Tuy nói cung tiến có thể càng thêm dùng ít sức một ít, cũng càng dễ dàng nhắm chuẩn một ít. Có thể thật muốn lại nói tiếp, tầm bắn chưa chắc có hắn bắn ra mâu sắc tới xa. Lực sát thương cũng chưa chắc có thể so với được hắn mâu sắc. Trừ phi có thể chế tạo ra một tấm siêu cấp cường cung có thể hiển nhiên hắn căn bản chế tác không ra. Nhưng mà hiện tại những thứ này sinh thiết đúc kim loại mâu sắc hiển nhiên quá giòn chút. Cho nên hắn cần một cái rèn sắt lò Rèn sắt dùng thiết tượng lô Cái bệ là một vòng tản đá Phía trên dùng nan trúc làm thành một vòng Sau đó dùng bùn đất nện vững chắc Hình thành một cái bùn đất đôn Bùn đất đôn ở giữa là không Dùng cho thông gió Ở giữa phía trên dùng mấy cây sinh thiết đầu dựng thành một cái đáy lò Dùng để ngăn trở lửa than Nhưng lại có thể để cho than cho rơi xuống cách bệ đều rất đơn giản. Dùng bùn đất cùng hòn đá các loại đồ vật trộn lẫn cùng một chỗ. Lần nữa tiến hành nện vững chắc liền tốt. Chân chính làm khó hắn địa phương là ốm bể thổi gió vào đầu gió vị trí. Hắn mặc dù đã gặp tiệm thợ rèn. Bọn hắn quê quán bên kia liền có người rèn sắt. Bất quá bây giờ tất cả mọi người không dùng tay vung mạnh nện cho. Trực tiếp bên trên cơ khí. Hắn mặc dù cũng được chứng kiến thiết tưởng lô, nhưng lại không biết máy quạt gió gió, nên từ cái kia vị trí đi vào trong lò đi. Cuối cùng, hắn dứt khoát cũng không cần ốn bể thổi gió. Dù sao chế tác ốn bể thổi gió cũng cực kỳ phiền phức, đặc biệt là ốn bể thổi gió bịt kín tính. Cách này tương đối khó làm. Ngược lại là hắn hiện tại có thể đơn giản lợi dụng một chút ngoại giới phong thuộc tính năng lượng. Dùng cách này tới thay thế ốm bể thổi gió. Hắn thấy. Hẳn là không có vấn đề. Có ý nghĩ này sau đó. Hắn chế tác lên thiết tượng lô đến. Ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh gần nửa ngày thời gian trôi qua. Một cách bùn đất làm ra thiết tượng lô liền làm xong. Hắn chế tạo kiểu dáng rất đơn giản. Hình tròn cách bàn. Đường kính hơn một mét. Cao có hai mét. Cao một thước đài. Tăng thêm chừng một mét lò vây. Bởi vì tại nóc lò bên trên bốn phía. Ngoại trừ chính diện bên ngoài. Tất cả đều bị hắn dùng gạch đất vây lại. Cùng sử dụng bùn nhão cho dán lên. Hình thành một vòng vách lò. Hình tròn thực chất giữa đài ở giữa có cái đường kính nửa mét hố. Dùng cho để đặt than củi cùng thiết khí. Nếu như muốn rèn đúc càng dài thiết khí. Vậy cũng đơn giản. chỉ cần hướng lên trồng chất than liền tốt, có vách lò vây quanh cũng không cần lo lắng lửa than biết bay ra ngoài, còn như thợ rèn đài kỳ thật chính là một cách đại thổ tảng ở giữa đào cái động, lại đem khối kia thật to sinh thiết thỏi rèn đốt một chút, sao đến cái kia trong động liền tốt, bất quá cách này hiển nhiên cần một ít thời gian.